chương 91, t h i ê n lôi bất diệt thần thể nhân hoàng bia tề duyên xuống núi ngày thứ hai khương tử ngọc liền vào triều hắn quyết đoán ban xuống rất nhiều chỉ lệnh vận bộ nhân thủ bị mở rộng hắn còn chuẩn bị c h ù bị một nhánh võ công cao cường đặc thù quân đội cánh cửa tạm định là linh thức cảnh quân t ê n thiên sách này chiếu công chiếu thiên hạ không hỏi xuất thân trừ bỏ bị triều đình truy nã tử tù đều có thể báo danh thiên sách quân sát hạch đại cảnh giang sơn quá lớn t r ọ n vẹn thời gian một năm mới vừa thiên hạ đều biết mỗi ngày đều có giang hồ võ giả chạy đến ti châu thiên sách quân sát hạch địa điểm không ở kinh thành mà là ti châu một tòa khác thành do tử thiên cơ bình an phụ trách chấn thủ ngắn ngủi thời gian một năm thiên sách quân ghi lại ở sách binh sĩ nhân số đột phá 5 vạn 5 vạn linh thức cảnh binh sĩ thiên hạ chấn kinh này mới vừa bắt đầu can vũ 23 năm tháng 7. khương trường sinh đang dạy 7 tuổi khương tiền tập võ luyện chính là thái thanh kiếm thuật khương tiền nắm thái hành kiếm bảy may không tốn sức Hàn Huyên một hồi lâu, Khương Tiền bỗng nhiên dừng lại, hét lên: "Sư tổ, ta không muốn luyện kiếm." Khương Trường Sinh cười hỏi: "Vậy ngươi nghĩ luyện cái gì?" Khương Tiền vào đầu nói: "Ta nghĩ luyện càng nặng binh khí, càng nặng binh khí." Khương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ Khương Tiền. Khương Tiền bất có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể, thúc đẩy sinh trưởng chân khí, lại hàng năm đợi tại địa linh thụ dưới, chân khí trong cơ thể hắn đã đi đến linh thức cảnh trình độ. Tiểu tử này cùng Bình An một dạng. đều là ngút trời kỳ tài khương tiền thiên tư ở chỗ thân thể thúc đẩy sinh trưởng chân khí hiệu suất bình an thiên tư thì là ở chỗ thân thể bá đạo mặc dù khương tiền lực lượng kém xa bình an nhưng chân khí sung túc nhưng để hắn dơ lên càng nặng binh khí đối với vị này tôn nhi khương trường sinh vẫn là rất thương yêu lập tức truyền âm cho hoa kiếm tâm nhường hoa kiếm tâm đi tìm khương tử ngọc hoặc là khương tú tiền nhi người càng ưa thích cương mãnh bá đạo võ học mà không phải chiêu thức tinh diệu tuyệt học khương trường sinh hỏi Khương Tiền gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói: trong mắt của ta, tự thân không đủ mạnh, mới cần cái gọi là tinh diệu võ học tăng lên chính mình. Ta càng muốn trực tiếp mạnh mẽ thân thể. Hắn cùng tiểu đại nhân giống như nói chuyện vẫn rất có một bộ. Bạch Kỳ cười nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có thể so đến được ngươi bình an sư bá à? Ngươi nếu là nhìn thấy hắn, ngươi khẳng định sẽ thả vứt bỏ hiện tại ý nghĩ. Khương Tiền t r ừ n g n ó liếc mắt, nói: ta là chưa thấy qua. một ngày nào đó ta sẽ khiêu chiến hắn thử một chút sự lợi hại của hắn khiêu chiến bình an muốn chết a khương trường sinh cũng có chút sầu lo sợ bình an không cẩn thận đánh chết tiểu tử này thôi khương trường sinh nhắm mắt chuẩn bị sáng tạo một bộ t ô i thể tuyệt học tu tiên cùng võ đạo tuy là hai cái hệ thống nhưng tu tiên một ít pháp thuật thần thông có khả năng cùng võ học tương thông khương trường sinh nghĩ đến chính mình thiên tâm lôi pháp lôi điện t ô i thể hiệu quả mạnh hơn chẳng qua là dễ dàng nghiền ép thân thể tiềm lực này tuyệt học nếu là có thể cùng với những cái khác võ học dung hợp có lẽ có thể sáng tạo ra một bộ khó lường công pháp từ khi sáng tạo càn khôn thiên kinh về sau khương trường sinh liền không có lại sáng tạo những công pháp khác nhất là các đệ tử tu luyện càn khôn thiên kinh vô pháp luyện được linh lực về sau hắn liền tuyệt sáng tạo đạo chi tâm còn không bằng nhường các đệ tử tu luyện hắn lấy được võ học hôm nay tính là vì tôn nhi phá giới hắn xác thực hết sức ưa thích khương tiển thậm chí so với khương tú yêu thương càng nhiều có lẽ là bởi vì Khương t ú đã lớn lên, Khương Tiền còn tuổi nhỏ. Sau ba ngày, Khương t ú tự mình mang theo một đám bạch y vệ đến. Bạch y vệ nhóm dẫn theo đao thương truy tiền đều là hạng nặng binh khí. Khương t ú vì Khương Tiền nhất nhất giới thiệu, nghe nói Phương Thiên h ò a kích bên trong có cái chữ cùng tên của mình rất giống. Khương Tiền hết sức hưng phấn, hắn chỉ Phương Thiên h ò a kích nói: Đại ca, ta thích binh khí như thế, nhưng có thể hay không lại nặng một điểm, lại trọng điểm. Khương t ú sững sốt. đột nhiên nhớ tới khi còn bé sư tổ đối võ đạo của mình tư chất đánh giá không cao hắn lúc ấy còn không phục bây giờ lại nhìn khương tiền hắn đột nhiên hiểu rõ hắn võ đạo tư chất thật rất bình thường mặc dù trong lòng chua xót khương tú vẫn là cười đáp ứng khương trường sinh vẫn đang nhắm mắt khổ tư khương tú hướng hắn sau khi hành lễ liền rời đi một tháng sau khương tú lần nữa dẫn người đến đây bốn tên bạch y vệ khiêng một thanh gần dài một trượng phương thiên h ọ a kích khương tú nói đây là ngàn năm huyền thiết chỗ tạo nặng đến 5,700 không cân đây chính là ta lệnh người tạm thời tạo ra cho dù là thiên sách quân bên trong cũng không có nặng như thế binh khí khương tiền nói một chút phát hiện đề bất động lập tức vui vẻ nói tốt tốt tốt liền muốn cái này để bất động liền ưa thích khương tú không thể nào hiểu được nhưng vẫn là chiều theo tiểu tử này khương tú đám người sau khi rời đi khương tiền tiếp tục nếm thử đề phương thiên h ọ a kích làm sao dùng sức đều không được rơi vào đường cùng khương tiền chỉ có thể tiếp tục tu luyện đại chu thiên thần công một mực đến cuối năm khương trường sinh cuối cùng vì khương tiền đã sáng tạo ra một bộ t ô i thể tuyệt học hắn đem hắn ban tên cho vì thiên lôi bất diệt thần thể công pháp này kết hợp rất nhiều công pháp tu luyện thân thể còn ẩn chứa độc môn hấp thu linh khí chi pháp thiên lôi rèn luyện thân thể linh khí chữa trị thân thể triệt tiêu mặt trái hiệu quả từ đó không có nghiêm trọng đại giới thiên lôi bất diệt thần thể khương tiền nghe xong liền hết sức ư thích cực kỳ hưng phấn Bạch kỳ không khỏi mắt trợn trắng, này cái gì phá tên a? Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thụ công pháp. Bạch kỳ mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng cũng lắng tai nghe. Đợi Khương Tiền ghi lại, hắn liền bắt đầu tu luyện. Trước nắm giữ tâm pháp, lại tìm lôi điện t i thể. Khương Trường Sinh nắm giữ thiên lôi tâm pháp, có thể chính mình thúc đẩy sinh trưởng lôi điện, cho nên Khương Tiền không cần rời đi Long Khởi Quan. Khương Trường Sinh một bên vận công nạp khí, một bên mong đợi nhìn về phía Khương Tiền. nếu như hắn bồi dưỡng được một tôn võ đạo cường giả vô địch cũng thật có ý tứ. Khương tiền kiêm tu đại chu thiên thần công cùng thiên lôi bất diệt thần thể tương đương với đến hiện thánh động thiên đạo tổ tuyệt học trong này g thường tập võ có có thể được khương trường sinh vị này vượt xa càn khôn cảnh cường giả chỉ bảo hắn tiền đồ không thể dự đoán về sau nếu là khương la tiểu tử kia trở về có thể luận bàn một thoáng khương trường sinh đắc ý nghĩ đến hắn tự giác thiên lôi bất diệt thần thể không kém hơn hàng phong chỗ nôn lộ ra tuyệt học. dĩ nhiên hiển thánh động thiên khả năng có mạnh hơn tuyệt học vậy cũng là nói sau bạch kỳ cũng đi theo tu luyện thiên lôi bất diệt thần thể khương trường sinh không có ngăn cản cũng nên cho nó điểm ngon ngọt cái tên này một mực kẹt tại thần tâm cảnh khổ không đột phá chi pháp có lẽ thiên lôi bất diệt thần thể có thể giúp nó đột phá đại cảnh ngự châu hoa tịch quận rừng núi ở giữa tề duyên đang cùng năm tên nam tử dựng đạo quan hắn tự mình hỗ trợ làm áo trắng thượng đô là cho bụi bùn đất nhưng hắn tuyệt không quan tâm sau lưng bọn họ dưới cây Tề Duên y muội muội Tề Tư Tư n h à m chán ngáp nàng đứng dậy nói đại ca muốn không tính là đi thật chờ ngươi xây xong hết thầy đạo quan sợ là 20 năm không chỉ tội gì khổ như thế chứ Tề Duên y cũng không quay đầu lại nói tâm thành thì linh bản thân cái này cũng là một loại tu hành một loại truyền đạo phương thức Tề Tư Tư lắc đầu không thể nào hiểu được Tề Duên y cười nói ngươi đi về trước đi không cần đến quản ta quản tốt môn phái của ngươi, nghe nói gần đây có môn phái võ lâm gây phiền phức cho các ngươi. Tề Tư Tư khinh thường nói, cái kia môn phái liền thông thiên cảnh đều không có, muốn chết thôi, ta đều không thèm để ý. Hai huynh muội Hàn Huyên một hồi lâu, Tề Tư Tư cuối cùng không tiếp tục chờ được nữa, lựa chọn trở về. Tề Duên y thì tiếp tục bận rộn, hắn tuyệt không mệt mỏi, ngược lại thấy trước nay chưa có phong phú, ít nhất hắn không bao la mờ mịt, biết được nên làm như thế nào. Lại qua ba ngày. này tòa đạo quan C xây xong cùng đạo sĩ đạo quan khác biệt này tòa đạo quan không lớn liền một gian nhà không gian bên trong đứng thẳng khương trường sinh tượng đá đây là hắn chuyên môn tìm người chế tạo mặc dù cùng khương trường sinh có khoảng cách nhưng trên đại thể xem rất giống thay hướng hai bên đứng thẳng hai khối thật dài tấm bảng gỗ đạo tổ truyền võ phong ngày đi ba ngàn dặm lịch luyện hồng trần ở giữa cứu khổ cũng cứu nạn tề duyên tán hoàn thành tiền về sau hài lòng dò xét kiệt tác của mình đêm đó hắn liền tại trong đạo quan qua đêm ngồi tại đạo tổ tượng đá trước hắn dị thường chân thật trong mộng mộng thấy thiên hạ thái bình mình cùng muội muội trở lại đại tề phụ hoàng không nữa bức bách bọn hắn chinh chiến không nữa hỏa thân vô luận là hoàng thất vẫn là bách tính đều là bình đẳng tự do có thể hưởng thụ chính mình yêu thích sự tình hôm sau trời vừa sáng hắn liền chạy tới phụ cận hương chấn quyên truyền đạo tổ đạo quan sự tình đạo tổ tên đã truyền khắp đại cảnh các ngõ ngách cho nên khi hắn thành đạo tổ đạo quan tuyên truyền lúc dân chúng không có mâu thuẫn ngược lại vào xem lại không giao tiền hương hỏa hắn thuận thế tôn sùng thiên hạ không chiến lý niệm cũng đã nhận được dân chúng duy trì rất thuận lợi con đường này quả nhiên không sai tề duyên vui thích nghĩ đến trước bái đạo tổ thật sự là quá sáng suốt c à n vũ 24 n năm hoàng đế chiêu cáo thiên hạ năm sau tân xuân đem ngưng tụ thiên hạ khí vận trợ đại cảnh bước vào khí vận vương triều dân chúng không hiểu như thế nào khí vận vương triều nhưng chỉ cần có thể để bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn bọn hắn liền duy trì trong ngự thư phòng khương tử ngọc ngồi đứng bên cạnh khương tú hàn thiên cơ tại trước bàn hồi báo các quận vận tháp tình huống v â n bộ mở rộng nhân thủ về sau bây giờ đại cảnh thiên hạ các nơi đều đã tu kiến hảo vận tháp chỉ đợi ngày lành đẹp trời ngưng tụ đại cảnh khí vận vì thế hàn thiên cơ trong hoàng cung xây dựng nhân hoàng bia chính là đặc thù chất liệu chế thành lấy từ sâu trong lòng đất vạn sự sẵn sàng chỉ chờ giờ lành đến bất quá việc này tất nhiên sẽ truyền đến thiên hạ các triều tất nhiên có võ giả đến đây nhiễu sự tình hoặc là ngăn cản đại cảnh trở thành khí vận chi triều hoặc là đánh cắp đại cảnh khí vận chúng ta không được khinh thường thiên hạ này trước mắt cũng chỉ có ngũ phương khí vận chi triều không ít vương triều đang trùng kích khí vận chi triều n ú c bị người can thiệp dẫn đến thất bại từ đó không ngượng dậy nổi hàn thiên cơ nghiêm túc nói khương t ử ngọc hỏi người nào tới phá hư triều tông vẫn là hiển thánh động thiên Hàn Thiên Cơ lắc đầu nói, Hiền Thánh Động Thiên đương nhiên sẽ không đến, nhưng thiên hạ này còn ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ thần bí cùng với môn phái, rất nhiều đều là theo Hiền Thánh Động Thiên bên trong chạy đến. Bọn hắn vì đột phá tự thân võ đạo cực hạn, không từ thủ đoạn. Mỗi có vương triều ngưng kết khí vận, chính là bọn hắn cuồng hoan thời điểm. Khương Tử Ngọc như có điều suy nghĩ, Khương Tú cười nói, không có việc gì, có sư tổ tại, người nào tới người đó chết. Hàn Thiên Cơ gật đầu nói, đạo tổ sắc thực mạnh mẽ. nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút võ giả đánh cắp khí vận sẽ ỉ vào thiên địa kỳ bảo khả năng liền là lập tức ngưng kết đến nhân hoàng bia khí vận liền bị rút đi khí vận vừa đứt đại cảnh lại không có cơ hội thành tựu khí vận chi chiều khương tú nhíu mày như thế không hợp thói thường ngày đó khương tử ngọc điều động khương tú tiến đến bái phòng khương trường sinh cáo chi việc này khương trường sinh cười nói các ngươi cứ việc đi làm có ta ở đây chương 92, trên đời nào có không vong chi chiều Khương tú cũng chú ý tới Khương tiền biến hóa, tiểu tử này vậy mà đã có khả năng vung lên cái kia nắm phương thiên hỏa kích, lúc này mới bao lâu? Khương trường sinh cười nói: Thế nào, cao hứng à? Ngày sau ngươi như đăng cơ, ngươi trong tay chỉ ít có người có thể dùng. Câu nói này xem như bỏ đi Khương tú lo lắng. Nghe vậy, Khương tú nhãn t ỉ n h sáng lên. Đúng vậy à, Bình An chính là phụ hoàng dưới tay đệ nhất mãnh tướng, chờ hắn đăng cơ, đoán Trường Bình An nên nghỉ ngơi, mà lại hắn cũng phải đến đỡ lực lượng của mình. bị khương trường sinh điển tình về sau khương tú nhìn về phía khương tiền tầm mắt trở nên nóng bỏng hắn phảng phất đoán trước tương lai đại cảnh đệ nhất mạnh tướng xuất hiện ở trước mắt theo sau ngày hôm đó khương tú mỗi tháng đều sẽ rút sạch đến thăm khương tiền khương tiền cũng hết sức ưa thích hắn hai huynh đệ tình cảm càng ngày càng tốt khương tú sẽ còn đi bái phòng khương tiền mẫu phi nhường hoàng phi thụ sủng nhược kinh đối với khương tú nguyện ý thân cận khương tiền hoàng phi tự nhiên cao hứng thời gian cực nhanh càn vũ 25 năm 1 m ộ t tháng sơ kinh thành trở nên vô cùng náo nhiệt tứ phương thành môn lui tới thương nhân võ giả rất nhiều đầu nghĩ đến chiêm ngưỡng đại cảnh trở thành khí vận chi t h i ề u liên quan tới khí vận nói đến đã tại võ lâm truyền ra ngày xưa đại thừa long lâu chính là dựa vào vương triều khí vận củng cố võ đạo dẫn đến giang sơn võ lâm vô pháp cuột khởi bây giờ hoàng đế tập kết khí vận nhường thiên hạ võ giả đều có thể hưởng thụ khí vận võ lâm nhân sĩ tự nhiên cao hứng tò mò một gian khách sạn trong phòng khách một tên lão hòa thượng đang ở uống trà đột nhiên p h ò n g cửa bị đẩy ra một tên tuổi trẻ hòa thượng tiến đến sư phụ ta tìm hiểu qua bây giờ trong kinh thành có hai vị thần nhân long khởi quan hoang xuyên cùng đạo tổ đạo tổ càng là dễ dàng chu diệt kim thân cảnh siêu nhiên tồn tại tuổi trẻ hòa thượng ngồi xuống nói nói lão hòa thượng thành thơ thành thơ lay động chén trà nói thiên sách quân đâu không có điều tới tuổi trẻ hòa thượng cao mày nói không có vẫn như cũ ở một tòa khác thành luyện trận đồ nhi hoài nghi đại cảnh hoàng đế nghĩ ù vào đạo tổ l ự c lượng chiến này rất nguy hiểm a thật muốn tranh vào vũng nước đục sao lão hòa thượng l ế t mắt nhìn hắn nói thiên hạ này có mấy cái vương triều có tư cách thành tựu khí vận chi triều 50 năm ngươi có thể đụng tới một cái tuổi trẻ hòa thượng buồn bực nói ta cảm thấy đánh đạo tổ còn không bằng đi đánh triều tông đâu đạo tổ đã làm phế tam vương triều tông năng ngoái tụ tinh lâu bị mặt khác triều tông thôn phệ thông vũ cốc không thấy t ă m hơi hôm nay thiên hạ chỉ còn lại có bảy phương triều tông lão hòa thượng khẽ nói ai nói muốn đánh ngoại trừ bên trên tam phương triều tông mặt khác triều tông đều là ngăn cản vương triều ngưng kết khí vận dẫn đến khí vận phân tán cùng vương triều tấn thăng khí vận chi triều không thể so sánh một tháng sau nhân hoàng bia đem tụ tập bằng đại khí vận một khi đoạt được người ta sư đồ liền có thể cảnh giới bay vọt vi sư lại nối tiếp 50 năm tuổi thọ lại đến đỡ người phục quốc tuổi trẻ hòa thượng chân mày nhíu chặt hơn chờ lấy Sandy, thì không chỉ chúng ta, chắc chắn còn có mặt khác cao thủ đến đây, nói không chừng còn có chiều tông người. Từ xưa đến nay, chỉ có lợi ích đủ lớn, liền có thể khiến người ta quên hoảng sợ. Chúng ta không làm người đầu tiên xuất thủ người là được. Lão hòa thượng bình tĩnh nói. Tuổi trẻ hòa thượng nói theo, nghe nói bên ngoài kinh thành núi là đạo tổ dọn tới, kinh thành bách tính tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng đạo tổ mạnh bao nhiêu. Lão hòa thượng khịt mũi coi thường nói, nói bậy, làm sao có thể có người rời núi tới? mà lại cái kia núi to lớn, thực sự có người có thể thứ. Tuổi trẻ hòa thượng yên lặng. đúng vậy à, lớn như vậy núi, sức người làm sao có thể di chuyển? Không chỉ là bọn hắn, mặt khác đến từ địa phương khác võ giả cũng nghe đạo tổ rời núi sự tình, từng cái khách sạn đều có người đang nghị luận, có người kinh ngạc tán thán đạo tổ mạnh mẽ, nhưng nhiều người hơn không tin. Những người này cũng không từng tới kinh thành, đánh chết bọn hắn đều không tin, có người có thể di chuyển ngàn trượng cự nhạc. Đại cảnh người thật sự là ngu muội. cái gì đều tin. màn đêm buông xuống. khương trường sinh dưới tàng cây nhớ kỹ số kinh thành võ giả thật là nhiều a hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai. bạch kỳ cũng cảm nhận được trong kinh thành có thật nhiều cỗ khí tức cường đại. nó đi vào khương trường sinh bên cạnh hỏi ngày mai chính là mở r a nhân hoàng bia ngày vì sao bệ hạ còn không điều động thiên sách quân đến đây ít nhất nhường bình an từ thiên cơ trở về a khương trường sinh nói không có việc gì có ta ở đây là đủ bạch kỳ chừng mắt nhìn. nói ngài địa vị cao như vậy hà tất tự mình ra tay đâu khương trường sinh nói nếu là để cho bọn họ tới thời gian chiến đấu sẽ kéo dài dễ dàng thương tới vô tội thậm chí thả chạy t ạ c nhân đại cảnh thăng khí vận chi chiều chính là vạn thế công tích phúc phận 20 vạn vạn người thì ra là thế bạch kỳ đột nhiên đối khương trường sinh đổi mới vị này thần tiên nhìn như đạm mạc kỳ thực cất giấu một viên thánh tâm a bên ngoài đình viện cầu nhỏ bên cạnh khương tiển đang ở vung về phương thiên h ọ a kích này kích đối với hắn mà nói thật dài nhưng bị hắn đùa vẫn hổ hổ sinh phong hoa kiếm tâm đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng tiểu tử này đơn giản liền là linh trí bình thường bình an khí lực lớn chiêu thức lại nước chảy mây trôi nàng cũng bắt đầu chờ mong khương tiền tương lai mặt trăng lặn mặt trời mọc t ê n xuân ngày đến hoàng cung chung quanh bị cấm vệ phong tỏa cẩn thần vào cung dân chúng cũng sớm rời giường đi vào trên đường phố chờ đợi lấy khí vận chi chiều đến bọn hắn đều rất tò mò như thế nào khí vận chi triều nhân hoàng bia cao tới 50 trượng trong hoàng cung cực kỳ đồ sất cho dù là tại ngoài hoàng cung cũng có thể thấy trong tầm cung các cung nữ đang ở vì khương tử ngọc thay quần áo khương tử ngọc mặc vào chính mình đang c ơ lúc long bào miện quan hắn nhìn trong gương đồng chính mình lẩm bẩm nói võ tổ văn đế theo sau ngày hôm nay c h ẫ m liền muốn triệt để siêu việt các ngươi dẫn đầu đại cảnh hướng đi chân chính cường t h ị thời gian một nén nhang về sau Khương Tử Ngọc đi ra tầm cung, hắn tới đến trước điện Kim Loan, ngay phía trước chính là Nhân Hoàng Bia chỗ quảng trường bên trên, quân thần v ờ n quanh, rõ ràng là theo trận pháp Châu đứng lập, số lượng gần vạn. Nhân Hoàng Bia trước đứng thẳng một ngụm đại đỉnh, trên đỉnh cắm một cây nhang n ế n cao tới nửa trượng, còn chưa nhóm lửa. Đỉnh trước có gỗ lim chế thành bậc thang, có thể đạp đến miệng đỉnh phía trên. Khương Tử Ngọc đứng tại trước điện Kim Loan trên bậc thang, Hoàng hậu, Hoàng phi, Hoàng tử. công chúa đám người gặp hắn đến lần lượt đi vào hắn đứng phía sau chờ đợi lấy liền khương tiền cũng tới là thuộc tiểu tử này hoạt bát nhất nhìn c h u n g quanh hắn mẫu phi không thể không thất i ọ n g giáo huấn hắn khương tử ngọc hết thầy có 14 vị hoàng tử 27 vị công chúa trong đó có 5 vị còn ở trong t ã lót tất cả đều có mặt tần vương khương dự cũng tới hắn đứng tại trong quần thần nhìn về phía khương tử ngọc trong lòng của hắn tràn ngập cảm khái không nghĩ tới đại cảnh có thể đi đến một bước này Phụ hoàng, ngài khi còn sống có thể từng nghĩ tới đại cảnh sẽ đi đến hôm nay. Khương d ự yên lặng nghĩ đến, hắn đưa mắt nhìn lại, muốn tìm tìm Khương Trường Sinh thân ảnh, phát hiện Khương Trường Sinh cũng không có tới, nhưng hắn cũng không có hoảng, hắn tin tưởng Khương Trường Sinh tại Long Khởi Quan bên trong đang nhìn xem, sẽ thủ bảo vệ bọn họ. Trên thực tế cũng là như thế. Khương Trường Sinh, Hoa Kiếm Tâm, Vong Trần, Bạch Kỳ ngồi tĩnh tọa ở bên bờ vực xa x a n nhìn ra xa kinh thành. bọn hắn có thể thấy cái kia to lớn nhân hoàng bia bạch long cũng bò qua tới tham gia náo nhiệt nó chỉ là nâng lên đầu rắn liền so k h ư n g trường sinh ba người lớn mười phần dọa người vong trần cảm khái nói một khi bước vào khí vận chi chiều đại cảnh đem bay lên ta không cách nào tưởng tượng mấy trăm năm sau đại cảnh lại là bậc nào cường t h ị h hắn đầy mắt chờ mong mặc dù vận mệnh bất công nhưng hắn làm nhiều năm như vậy thái tử đối đại cảnh giang sơn vẫn là tràn ngập quyến luyến hy vọng giang sơn tốt Hoa kiếm tâm cười nói, vậy thì phải xem đạo trưởng sống bao lâu. Vong Trần không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, để cho người ta nhìn không thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn đột nhiên có chút thất lạc. Nếu như đạo trưởng thật sự là thần tiên liền tốt, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đạo trưởng cũng là người, chẳng qua là võ đạo tạo nghệ khó có thể tưởng tượng, là người liền sẽ chết. Đúng vậy a, trên đời nào có bất tử người, nào có không vong chi triều. Vong Trần tự lẩm bẩm. n g ứ khí có chút sầu não, Khương Trường Sinh mở miệng nói: người sống một đời chỉ tranh sớm chiều, hậu thế tự có hậu thế phúc, n à y c u ồ n cuộn hồng trần tự có hắn mệnh số, chỉ cần d ự c dỡ qua liền sẽ không bị quên. Vong Trần cảm thấy có lý, đương thời người hà tất đi sầu lo hậu thế chi giang sơn? Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương dần dần mọc lên ở phương Đông. Nhân Hoàng Bia bên cạnh, Hàn Thiên Cơ cùng vận bộ các quan lại quần áo long trọng như Tế Tự Thiên Sư. Hàn Thiên Cơ nhìn c h ầ m c h ằ m bầu trời, thấy giờ lành nhanh đến, mới vừa mở miệng nói, thỉnh bệ hạ mang theo Hoàng Thất tiến lên. Nghe vậy, Khương Tử Ngọc lúc này đi xuống bậc thang, Hoàng Thất theo sát phía sau, quân thân quỳ theo dưới, triều bái nhân Hoàng Bia. Đợi Khương Tử Ngọc đi vào đại đình trước, sau lưng Hoàng Thất rồn d ậ p quỳ xuống, Khương Tiển là bị hắn mẫu phi cứng rắn kéo xuống đi, còn có chút không phục. Từ nhỏ đi theo Khương Trường Sinh lớn lên, hắn đối với mấy cái này tục lệ hết sức mâu thuẫn. nhưng hắn vẫn là nghe lời lựa chọn thuận theo thỉnh bệ hạ leo lên thông thiên đỉnh hàn thiên cơ tiếp tục hô khương tử ngọc nhấc lên long bào vạt áo từng bước đạp vào gỗ lim d a i đi vào trên đỉnh đứng ở chỗ này nhìn xuống quần thần khương tử ngọc tâm đắc đến trước nay chưa có thỏa mãn từ nơi sâu xa hắn tựa hồ cảm nhận được thiên ý hàn thiên cơ mang theo vận bộ quan lại tản ra bao vây nhân hoàng bia bọn hắn đưa tay ấn tại nhân hoàng bia bên trên bắt đầu điều động chân khí bản thân đánh vào nhân hoàng bia bên trong này chút quan lại đều là hàn thiên cơ tuyển chọn tỉ mỹ tất cả để có thông thiên cảnh công lực truyền thừa hắn khí vận tuyệt học có thể trợ giúp hắn cùng nhau dẫn dắt khí vận cũng không lâu lắm gió lớn nổi lên sắc trời dần dần biến âm c u ồ n cuộn lôi vân bỗng nhiên tụ tập tới tất cả mọi người áo bào bị thổi làm bay phất phới khương tử ngọc lâm phong mà đứng dáng người như núi vững như thái sơn cái thiên tượng này nhường quần thần khẩn trương lên kỳ thật bọn hắn phần lớn người đều coi là khí vận chính là cố làm ra vẻ bí ẩn, đây cũng là vận bộ không nhận đã i kiến nguyên nhân. hôm nay gặp mặt, nguyên lai là thật. cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành từng cái đường đi kín người hết chỗ, rất nhiều võ giả rơi vào trên mái hiên nhìn ra xa cái thiên tượng này, ầm ầm nhân hoàng bia bắt đầu rung động, trên đó phương lôi vân xoay tròn, t ự a n h ư vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm vừa vặn đối người hoàng bia trận trận lôi điện c h ợ t hiện, thỉnh bệ hạ dân hương lập thiên địa hoàng chi. Hàn Thiên Cơ thanh âm vang lên lần nữa. Khương Tử Ngọc hai tay nâng lên, làm ra cầm nhang thủ thế, cao r ò n g quát, càn vũ 25 ă m năm. Trẫm Khương Tử Ngọc tụ tập thiên hạ khí vận, lập đại cảnh vận triều võ tổ văn đế ở trên, hoàng thất khương gia chịu thiên địa khí vận nhật nguyệt giám chi, c h ấ m nguyện trở thành khí vận thiên tử, tạo phúc thiên hạ bách tính, phúc phận giang sơn xã tắc. Như trời xanh nghe nói c h ấ m chi ý, thỉnh trợ đại cảnh lập vận triều. Đoạn văn này cũng không tất yếu. chẳng qua là cần này hình thức cải biến hoàng quyền tại thiên hạ nhân tâm bên trong hình ảnh đến tận đây khương gia hoàng quyền chính là thượng thiên chỗ tán thành mà không phải cướp tới đây là thiên số khương tử ngọc điều động chân khí hai tay kéo ra tay cầm từ dưới lên trên lật ra phảng phất kéo lên cái gì chân khí vô hình rơi vào hương đến bên trên đi theo dẫn đốt oanh một tia chớp đánh xuống bổ c h ú n g nhân hoàng bia bên bờ vực khương trường sinh biểu lộ cổ quái cái đồ chơi này thật đúng là thiên kiết bất quá so với thiên kiếp của hắn khác biệt thiên kiếp của hắn là muốn cho hắn chết này thiên kiếp thì là đem thiên địa khí vận dẫn vào nhân hoàng bia bên trong bao quát khương tử ngọc tự thân khí vận cũng tại dẫn vào nhân hoàng bia bên trong chương 93 thôn phệ khí vận ngọc cốt thanh trúc lâm oanh oanh oanh liên tục lôi điện bổ vào nhân hoàng bia bên trên nhân hoàng bia cũng không có bị hao tổn mặt ngoài điện quang lấp lánh giữa thiên địa nhất lên gió lớn hướng phía nhân hoàng bia dâng lên Khương Tử Ngọc rõ ràng cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu, mắt hắn híp lại. Đây cũng là khí vận sao? Quỳ ở phía sau Khương Tiền bỗng nhiên ngẩng đầu, giữ mi tâm bớt lại đồng dạng có từng tia từng tia lô điện đang đan xen. Nhưng người chung quanh đều lực chú ý đều tại Khương Tử Ngọc cùng Nhân Hoàng Bia bên trên, không ai chú ý tới dị thường của hắn. Rất nhanh, Nhân Hoàng Bia chung quanh hình thành mắt thường có thể thấy gió lốc, Hàn Thiên Cơ đám người r ố t lui, tiếp xuống không cần bọn hắn tái dẫn đạo, chỉ cần yên lặng chờ khí vận ngưng kết. Khương Tử Ngọc đứng tại đỉnh trước, ngước nhìn Nhân Hoàng Bia. Hắn thấy Nhân Hoàng Bia trên đỉnh sóng gió tại ngưng hình. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa theo mày Hoàng Cung bay lên, xông thẳng tới chân trời. q u ầ n thần đều không có chú ý tới, nhưng Khương Tử Ngọc vừa vặn đối mặt cái kia đạo hỏa quang, trước tiên liền phát hiện, hắn không có kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra vẻ kinh thường. Rất nhanh, Hoàng Cung từng cái phương hướng thành cung nhảy lùi lại lên lần lượt từng bóng người, tất cả đều hướng phía Nhân Hoàng Bia vọt tới. lão hòa thượng cùng tuổi trẻ hòa thượng cũng ở trong đó. tuổi trẻ hòa thượng đi theo sư phụ bên cạnh, gấp giọng hỏi: sư phụ, không phải đã nói chờ một chút sao? lão hòa thượng hồi đáp: hiện tại ra tay đã không phải là cái thứ nhất. càng ngày càng nhiều võ giả xông vào trong hoàng cung, nhưng mà cấm vệ nhóm thờ ơ vẫn như cũ trông coi vị trí của mình. tuổi trẻ hòa thượng quay đầu trở về xem, thấy căn bản không có người ngăn cản, trong lòng hắn kinh hoàng, cảm giác được không ổn. sư phụ, không thích hợp. tuổi trẻ hòa thượng hướng phía trước hô lão hòa thượng thiếu kiên nhẫn mắng đến lúc nào rồi ngươi mẹ nó nếu là sợ liền lăn tuổi trẻ hòa thượng nghe xong cắn răng lập tức quay đầu phóng tầm mắt nhìn tới mấy trăm tên võ giả theo t ừ n g cái hướng đi phóng tới nhân hoàng bia cũng chỉ có hắn hướng ngoài hoàng cung chạy những võ giả này tất cả đều là cao thủ tại trên mái hiên nhảy vọt cấp tốc tới gần nhân hoàng bia các ngươi phụ trách kiềm chế người khác bản t o a n hấp thu khí vận một tên áo bào xanh lão giả cao giọng hô khí thế của hắn cực kỳ cường đại lại ngự không phi hành tới nhân hoàng bia chung quanh quần thần xôn xao hoàng phi đám công chúa bọn họ càng là sợ hãi sắc mặt tái nhợt các ngươi c h ớ h o ả n g khương tử ngọc trầm giọng quát thanh âm của hắn truyền vào tất cả mọi người trong tai lại làm cho tất cả mọi người trong lòng an định lại chẳng biết tại sao khương tử ngọc uy thế rõ ràng biến có lẽ là nguồn gốc từ khí vận ngay tại tuổi trẻ hòa thượng đi vào thành cung bên trên, vừa thả người vọt lên, chuẩn bị nhảy đến lầu đối diện trên nóc nhà lúc hắn thấy long khởi sơn hướng đi phóng tới một vệt kim quang. đó là cái gì? tuổi trẻ hòa thượng t r ừ n g to mắt, hắn càng thêm hoàng hốt, lập tức gia tốc. kim quang cực tốc thẳng hướng trong hoàng cung, cấp tốc đánh xuyên từng người từng người võ giả cái chán, nhanh đến mắt trần khó mà bắt kịp. phốc lần, phốc lần, phốc lần, từng người từng người võ giả đầu bị kim quang đánh xuyên. thân thể rơi xuống phía dưới một màn này cũng đưa tới chú ý của mọi người bao quát những cái kia võ giả đồ vật gì cẩn thận đây là cái gì võ học vẫn là vũ khí nó đến rồi đám võ giả kinh hô liên tục thanh âm càng ngày càng ít bởi vì chết người càng ngày càng nhiều vị kia n g ự không phi hành áo bào xanh lão già cũng bị kinh đến hắn lập tức thôi động công pháp bên ngoài thân lại biến thành màu vàng kim quanh thân lượn lờ lấy khí diễm khí thế đột nhiên cất cao Hắn mới vừa gia nhập trạng thái Kim Quang liền bắn về phía hắn, hắn huy trưởng đánh tới, Kim Quang xuyên thấu trong tay của hắn, thuận thế xuyên thủng chán của hắn, hắn chừng to mắt, thân thể cứng đờ, đi theo rơi xuống phía dưới. Kim Quang cao tốc tung hoành, những võ giả khác đều chạy không khỏi, liên tục bị c h u diệt. Trên vách đá, Hoa Kiếm Tâm nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: ném một chiếc lá là đủ rồi. Nàng thấy không rõ Hoàng Cung cụ thể xảy ra chuyện gì, cho nên mới hỏi như vậy. dù sao khương tử ngọc là con trai của nàng nàng có thể không muốn nhìn thấy nhi tử có cái sơ xuất vong trần đồng dạng tò mò khương trường sinh cười nói đủ rồi trong hoàng cung địch nhân đã chết sạch liền vị kia tạm thời quay đầu tuổi trẻ hòa thượng chạy có thể tại đây cái mấu chốt quay đầu đúng là không dễ mà lại hắn còn có khả năng ra ngoài tuyên dương khương trường sinh mạnh mẽ hưu kim lân ngọc diệp bay trở về chui vào khương trường sinh trong tay áo hoa kiếm tâm lựa chọn tin tưởng khương trường sinh tầm mắt một lần nữa nhìn về phía hoàng cung. Cùng lúc đó, trên quảng trường hoàng cung, tất cả mọi người yên lặng. Phần lớn người đều khó có thể tin nhìn về phía chung quanh đến đây xâm chiếm võ giả chết hết, còn không có s ợ đến nhân hoàng bia liền chết rồi. Khương Tử Ngọc mặt không đổi sắc, tiếp tục nhìn trầm trầm nhân hoàng bia. Hàn Thiên Cơ âm thầm cảm khái, không h ổ là rời núi tiên nhân, người chưa hiện thân liền giết hết kẻ địch. Hắn có thể cảm giác được đám này võ giả rất mạnh, trong đó không thiếu thần nhân. vị kia áo bào xanh lão già khí thế càng là đáng sợ siêu việt thần nhân nhưng đối mặt đạo tổ thủ đoạn hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng vận chiều đại điển tiếp tục ầm ầm tiếng sấm còn đang kéo dài cuồng phong gào thét dần dần không chỉ là khương tử ngọc hoàng tử khác công chúa cũng cảm nhận được khí vận bọn hắn vì đó động dung n à y loại nhìn không thấy lực lượng để bọn hắn có nhận thức mới khương tiền chậm rãi đứng dậy sóng gió đột nhiên tuôn hướng hắn chui vào hắn giữa mi tâm bớt bên trong tiền nhi. Hoàng phi vừa định kéo Khương Tiền quỳ xuống, liền nhìn thấy Khương Tiền dị thường. Hắn bớt đan sen lôi điện, nhường ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, dọa đến Hoàng phi rút tay về. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới Khương Tiền dị thường. Khương Tú nhìn về phía Khương Tiền, ánh mắt trở nên phức tạp. Vị này cửu đệ thật sự là thiên sinh bất phàm. Khương Tử Ngọc quay đầu thấy được Khương Tiền, hắn không khỏi động dung. Này bất quả nhiên không tầm thường. Khương Tử Ngọc trong lòng cả kinh nói, trước kia gặp nguy hiểm tới gần hắn lúc. hắn bớt liền sẽ nhói nhói, khi đó hắn liền biết này bớt không tầm thường, chẳng qua là một mực nghiên cứu không thấu, hỏi khương trường sinh, khương trường sinh biểu thị chính mình cũng không biết, hết sức qua loa. hôm nay thấy khương tiền, hắn mới hiểu được, có lẽ là hắn không có chân chính kế thừa phụ thân huyết mạch, cho nên không rõ ràng. khương tiền khác biệt, rõ ràng truyền thừa đến chân chính huyết mạch. khương tử ngọc hít sâu một hơi, mở miệng nói, tiền nhi tới. khương tiền nghe xong, lập tức tiến lên. bản thân hắn cũng muốn đi lên, chẳng qua là cảm thấy không đúng lúc. dưới con mắt mọi người, khương tiển leo lên gỗ liêm g a i đi vào khương tử ngọc bên cạnh. hai cha con cùng nhau đối mặt nhân hoàng bia. khương tiển trước mặt sóng gió càng lúc càng lớn, hắn bớt tại tham lam hấp thu khí vận, giữa mi tâm l ô điện càng ngày càng nhiều. hắn thậm chí so khương tử ngọc còn muốn làm cho người chú mục. quần thân hai mặt nhìn nhau, một màn này nhường trong lòng bọn họ sinh ra vi diệu. phương xa khương trường sinh cũng không nhịn được nhíu mày. Khương tiền đạo văn bất xác thực thần kỳ nhưng vậy mà khả năng hấp dẫn khí vận khiến cho hắn quả thực không nghĩ tới. Khương trường sinh đạo văn cũng có thể hấp thu linh khí nhưng hắn sẽ không hấp thu khí vận bởi vì hắn có thể cảm giác được một khi nhường khí vận vào cơ thể sẽ rất phiền toái. Hắn cái gọi là khí vận nhưng thật ra là một loại thiên địa lực lượng. Hắn cũng không phải là thiên địa này hệ thống tu luyện. Ngông cuồng hấp thu khí vận chắc chắn trả giá đau đớn đại giới mà lại hắn cũng không cần bên ngoài lực lượng tôi thể tiểu tử này. Khương Trường Sinh không thể không một lần nữa ước định Khương Tiền. Kẻ này tương lai hạn mức cao nhất không thể k h i n h thường. Đương nhiên, chẳng qua là tương đương với võ giả mà nói. Khương Tiền lợi hại hơn nữa, cũng là tập võ. Đạo văn của hắn b ố t cũng không bằng Khương Trường Sinh đạo văn mạnh. Hoa Kiếm Tâm gặp hắn động dung, không khỏi hỏi: Làm sao vậy? x ả y ra chuyện sao? Nàng khẩn trương cực kỳ. Khương Trường Sinh nói: Không có việc gì. Chẳng qua là Khương Tiền tiểu tử kia đang hấp thu khí vận, bất quá hắn quá phong quang. về sau vẫn là lưu tại ta bên cạnh để tránh rước lấy mầm tai vạ hắn lo lắng mầm tai vạ không là địch nhân mà là trong tử tôn loạn hoa kiếm tâm nghe xong thở dài một hơi còn thật là không có sự tình vong trần cảm khái nói thật sự là thiên phù hộ đại cảnh vận chiêu đại điển vẫn còn tiếp tục qua đi tới một canh giờ lôi minh hơi ngừng tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên mặt lộ vẻ rung động chỉ thấy nhân hoàng bia bên trên chiếm cứ một đầu chân long hiện lên hơi mờ như ẩn như hiện. so nhân hoàng bia còn muốn khổng lồ. một màn này, thành bên trong rất nhiều người đều có thể thấy thần tích. khương tiển g i ữ mi tâm lôi điện tan biến. hắn đột nhiên thấy c h o á n g v á n g thân thể không tự chủ được ngã xuống. cũng may khương tử ngọc giữ chặt hắn. khương tử ngọc quát người tới, đưa cửu hoàng tử đi long khởi quan. một đạo bạch y vệ cấp tốc chạy đến, đem khương tiển ôm đi. khương tử ngọc thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía nhân hoàng bia phía trên chân long, hắn lộ ra nụ cười. đại cảnh vận triều thành khí vận chân long ngửa mặt lên trời thét dài trong chốc lát toàn bộ đại cảnh các châu các quận tất cả mọi người mơ hồ nghe được võ công cao cường người rõ ràng cảm giác được thiên địa trở nên khác biệt cụ thể bất đồng nơi nào bọn hắn cũng không nói lên được ngày đó hoàng đế đạt được trời xanh tán thành đại cảnh thành tự khí vận chi triều tin tức cấp tốc truyền ra trong kinh thành bách tính võ giả thảo luận càng nhiều hơn chính là chết trong hoàng cung đám kia võ giả chực t r ự c nghe nói hôm nay tập kích hoàng cung trong cao thủ có thần nhân không có một chút chiến đấu tiếng vang bọn hắn đi vào liền chết dọa người như vậy há lại chỉ có tưởng đó là thần nhân a ta thúc phủ nói thấy kim thân chết trong cung đạo tổ ra tay rồi nhưng hắn không có hiện thân liền dựa vào một vệt kim quang không đến thời gian ba cái hô hấp mấy trăm tên cao thủ toàn đều chết hết đạo tổ thật mạnh a không hổ là rời núi tiên nhân đều là bên ngoài triều võ giả đi không tin t à trước đó vài ngày ta nói đạo tổ rời núi, bọn hắn còn mắng ta. Khương Trường Sinh đem Khương Tiền ôm vào trong phòng, đặt ở trên giường, sau đó dùng linh lực vì hắn điều chỉnh trong cơ thể hắn khí vận. Tiểu tử này sở dĩ té x ỉ u liền là hấp thu khí vận quá nhiều, thân thể không chịu nổi. Can Vũ 25 năm năm, các phương võ giả muốn chiếm lấy, phá hư đại cảnh khí vận, ngươi may mắn ra tay ngăn cản, đại cảnh thuận lợi thành tựu vận triều, ngươi vượt qua nhất kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật ngọc cốt thanh trúc lâm. nhìn trước mắt một nhóm nhắc nhở Khương Trường Sinh nhớ mày tại sao không có biểu hiện là cái nào thế lực là bởi vì thế lực hỗn tạp vẫn là đều cũng không phải là thế lực lớn Khương Trường Sinh chẳng qua là hơi hoang mang sau đó truyền thừa Ngọc Cốt Thanh t r ú c Lâm trí nhớ Ngọc Cốt Thanh t r ú c Lâm cùng Điện Linh Thụ tương tự có thể dẫn đến linh khí hắn măng ẩn chứa t ầ m bổ cơ bắp gân cốt diệu hiệu mười phần cao minh đồ tốt linh khí càng rồi rào hắn tu hành tốc độ càng nhanh bởi vì không có mặt khác tu tiên giả Khương Trường Sinh đến nay không rõ ràng chính mình tư chất tu luyện là tốt vẫn là kém, nhưng linh khí có thể tăng nhiều, trung quy là chuyện tốt. Đúng lúc này Khương Tiển nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Khương Trường Sinh đi theo phát hiện hắn bớt bắt đầu dớm máu, tình huống không ổn. Chương 94, con mắt thứ ba, thu xương là ai? Khương Trường Sinh hướng Khương Tiển chuyển vận linh lực giúp hắn cầm máu, nhưng tiểu tử này trong cơ thể khí vận càng ngày càng cuồng bạo, đấu đá lung tung, cứ theo là này. Khương Tiền chắc chắn gân cốt đứt gãy cho đến chết bất đắc kỳ tử. Khương Trường Sinh nhớ mày ý thức được phiền phức lớn rồi. Phương thế giới này lực lượng cuối cùng vẫn là gạt bỏ đạo văn. Khương Tiền đối với phương thiên địa này mà nói liền là dị số. Hiện tại coi như nghĩ khí vận rút ra cũng không kịp bởi vì cỗ này khí vận quá mức khổng lồ. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, hắn lập tức lộ ra chính mình đạo văn. Đạo văn mở ra đại đạo chi nhãn bắn ra kim quang chiếu vào Khương Tiền bất lên. Quả nhiên. này đạo bớt cũng là đạo văn, đạo văn lực lượng có khả năng hỗ trợ. Khương Trường Sinh dùng đại đạo chi nhãn lực lượng tăng lớn khương tiền đạo văn lực lượng khiến cho khương tiền đạo văn lực lượng bắt đầu hấp thu khí vận. Khương Trường Sinh không có thể hấp thu khí vận, nhưng khương tiền có khả năng. Dù sao khương tiền bản thân liền là võ đạo, bất quá võ đạo chẳng qua là muộn lực kích thích thể phách thúc đẩy sinh trưởng chân khí, cho nên khương tiền cưỡng ép hấp thu quá nhiều khí vận hút vào lượng vượt qua chân khí thúc đẩy sinh trưởng lượng vẫn là dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Khương Trường Sinh ý tưởng đột phát sinh ra một cái to gan ý nghĩ, hắn đem cỗ này bằng đại khí vận áp xúc tại đạo văn bên trong, theo khương tiền trưởng thành không ngừng phóng thích, thối luyện hắn đột phá cho đến khí vận hao hết mới thôi. khổng lồ khí vận tràn vào khương tiền mi tâm, đạo văn nứt ra, máu tươi tràn ra đi theo một con mắt chậm rãi ngưng tụ mà thành đạo văn cùng khí vận biến thành tương đương với thấp xứng bản đại đạo chi nhãn. thật đúng là biến thành nhị lang thần. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm. trong mắt tràn đầy thương yêu tiểu tử này chịu khổ hắn tự tay giúp khương tiền lao đi cái chán v ứ t máu đợi đại đạo chi nhãn ngưng tụ thành công hắn mới vừa nhắm lại chính mình đại đạo chi nhãn từ nay về sau võ đạo thế giới sẽ sinh ra một cái quái vật khương tiền đại đạo chi nhãn đi qua lần này thuế biến về sau về sau hấp thu khí vận đem lại càng dễ bất quá hắn vẫn như cũ chỉ có thể tập võ không thể thoát khỏi võ đạo thế giới quy tắc khương trường sinh nhìn hắn một hồi mới vừa thu hồi tầm mắt sau đó đi ra phòng ốc, Hoa Kiếm Tâm lập tức lại gần, khẩn trương hỏi Tiễn Nhi ra sao? Nàng hiện tại nhất bảo bối vị này cháu trai, dù sao cũng là nàng nuôi lớn. Khương Trường Sinh nói nghỉ ngơi một đêm liền tốt, chỉ bất quá hắn có chút biến hóa. Biến hóa, Hoa Kiếm Tâm càng căng thẳng hơn, nhưng lại không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể chờ đợi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Khương Tiễn tỉnh lại, hắn đẩy cửa phòng ra, dụi dụi con mắt phảng phất vừa tỉnh ngủ. mùm miệng không rõ nói sư tổ mẫu hoa kiếm tâm bạch kỳ vong trần quay đầu nhìn lại lập tức sững sốt chỉ thấy khương tiền mi tâm thêm một cái thụ nhãn nửa mở mở trạng thái thêm một cái mắt khương tiền lộ ra có chút thần tuấn rõ ràng còn tuổi nhỏ lại lộ ra một cỗ khó tả uy nghiêm hoa kiếm tâm quay đầu nhìn về phía khương trường sinh hỏi chuyện gì xảy ra khương trường sinh nói tóm lại hắn không có việc gì hắn đứng dậy hướng đi bên ngoài viện chuẩn bị tìm một chỗ gieo trồng ngọc cốt thanh trúc lâm ngọc cốt thanh trúc lâm chính là 10 hạt giống mong muốn thành rừng còn phải chờ rất nhiều năm cho nên ban đầu măng hắn không có ý định sử dụng bây giờ long khởi sơn cũng chỉ có bọn hắn một cái viện có người gieo trồng nhiều chỗ phải là nhưng hắn không muốn cách mình đình viện quá xa dù sao ngọc cốt thanh trúc lâm có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí gieo trồng sau khi thành công không trường sinh liền phân phó vong trần phụ trách trông giữ này mảnh trúc viên vong trần không thấy măng không rõ ở đâu ra t r ú c viên nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận hắn tin tưởng khương trường sinh hiện tại không có về sau khẳng định có mấy ngày sau khương tử ngọc khương tú trước đến thăm khương tiền hai cha con thấy khương tiền thêm ra một con mắt lúc đều bị h ù dọa khương tiền đã thành thói quen chính mình con mắt thứ ba còn rất đắc ý khoe khoang khương tử ngọc nghĩ đến khương trường sinh thần kỳ rất nhanh liền bình thường trở lại nguyên lai đây mới là bớt chân chính bộ dáng bọn hắn này chút bớt có thể là không có mọc ra con mắt thứ ba cho nên máu thịt mới nát thành bớt khương tú phức tạp nhìn xem khương tiền vận c h i ề u đại điển về sau khương tiền biểu hiện trong kinh thành lưu truyền rộng rãi trong lúc nhất thời rất nhiều người đem khương tiền thần hóa liền như là lúc trước khương tử ngọc xuất sinh được xưng là kim sĩ đại bằng điều chuyển thế khương tử ngọc thần thoại chính là khương uyên an bài nhưng khương tiền khác biệt phàm nhân có thể có ba con mắt khương tú đột nhiên đối khương tiền sinh ra một chút sợ hãi lo lắng khương tiền ngày sau có đăng cơ chi tâm từ đại cảnh lập triều đến nay thái tử đều không có kết cục tốt khương trường sinh mở miệng nói về sau tiền nhi vẫn như cũ đi theo ta bên cạnh tiền nhi ngươi muốn làm hoàng tử vẫn là nghĩ chuyên tâm tập võ khương tiền ngửa đầu thần khí mười phần nói đương nhiên là tập võ hoàng tử có ý gì ta muốn trở nên mạnh hơn trước đánh bại hoang x u y ê n lại đánh bại bình an sư bá cuối cùng truy đuổi sư tổ nghe vậy khương tử ngọc không khỏi cười to đưa tay sờ đầu của hắn, Khương tú sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, âm thầm xấu hổ. Chính mình đang lo lắng cái gì? Đại cảnh đã không giống với trước kia, chỉ cần sư tổ tại định có thể vì hắn chủ trì công đạo trong lúc nhất thời, trong đình viện bầu không khí trở nên náo nhiệt vui sướng. Khương tiền còn cầm lấy phương thiên hoạ kích hướng phụ thân, h u y n h trường hiện ra chính mình trước mắt võ công. Khương trường sinh thu hồi tầm mắt tiếp tục luyện công. Khương tiền chẳng qua là hắn sinh hoạt tô điểm thôi, vô luận Khương tiền tu luyện như thế nào. không có khả năng đuổi kịp hắn, hắn không cần bất luận cái gì người bảo vệ mình, hắn chỉ tin tưởng mình. hắn muốn một mực mạnh mẽ xuống, cho đến trở thành tối cường, lại tiếp tục kéo ra cùng chúng sinh khoảng cách, trở thành tuyệt đối vô địch tồn tại. Đại cảnh lập v ậ n triều, kinh động thiên hạ. mặt khác vương triều cùng với triều tông đều ý thức được đại cảnh đã trưởng thành, đã là đương thời bá chủ cấp vương triều. càng ngày càng nhiều vương triều, võ lâm đại phái bắt đầu điều động sứ giả đi tới kinh thành, mong muốn cùng đại cảnh giao hảo. Triều Tông còn phái người bái phòng Hoàng Đế, tuyên bố nguyện ý thu Hoàng Tử làm đồ đệ, dùng cái này kết giao. Khương t ử Ngọc ban đầu hết sức mâu thuẫn, nhưng Hàn Thiên Cơ nhắc nhở hắn, vận triều đã thành lập, đại cảnh khí vận tập trung ở Hoàng Quyền bên trên, Triều Tông không cách nào lại cưỡng đoạt khí vận, trừ phi đem đại cảnh Hoàng thất giết sạch, đại cảnh khí vận tán đi, một lần nữa hấp thu. Hiện tại các Triều Tông lôi kéo Hoàng Tử là chuyện tốt, các Hoàng Tử tại từng cái Triều Tông tập võ mạnh lên, liền có thể bảo đảm đại cảnh Hoàng thất càng có sinh tồn lực. nếu như bọn hắn tại triều tông thu hoạch được địa vị ngược lại khả năng giúp đỡ đại cảnh lôi kéo lực lượng khương tử ngọc hỏi nếu là triều tông đệ tử trở thành hậu thế hoàng đế đại cảnh có thể hay không bị triều tông cầm giữ hàn thiên cơ nói coi như cầm giữ cũng chỉ là giúp triều tông thu thập tài nguyên lớn mạnh thực lực đại cảnh khí vận tại liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra võ đạo thiên tài một đời thiên tử đổi một đời triều tông tranh đấu gai gắt nhưng giang sơn vẫn là khương gia giang sơn huống hồ đại cảnh còn có l ò n g khởi quan về sau nhường thái tử đi tới long khởi quan tập võ đã có thể bảo chứng hoàng quyền lại có thể lôi kéo triều tông mặt khác khí vận vương triều cũng là như thế sau lưng đều có rất nhiều triều tông thân ảnh chẳng qua là xem phương nào triều tông lực ảnh hưởng càng lớn thôi bình thường vương triều khả năng bị triều tông độc đoạn khí vận dẫn đến võ đạo sụp khí vận vương triều khác biệt mặc dù có triều tông cầm quyền võ đạo cũng sẽ theo khí vận mạnh mà mạnh mặt khác hoàng tử đi tới triều tông tập võ cũng là giúp đại cảnh hoàng thất mở rộng võ học nội tình. Khương tử ngọc cảm thấy có lý, nhưng hắn vẫn là đi hỏi thăm Khương Trường Sinh ý kiến. Khương Trường Sinh đồng ý, Khương Tử Ngọc lúc này mới yên tâm. Theo Khương Trường Sinh, cái này quyết sách xác thực không tính sách được vạn toàn, nhưng tai họa ngầm có khả năng trở thành hắn sinh tồn ban thường. Có hắn tại, đại cảnh có khả năng hấp thu triều tông lực lượng, lại cam đoan chính mình hoàng quyền địa vị. Khương Trường Sinh có vô hạn thời gian đi chấn áp triều tông, đợi đại cảnh thống nhất thiên hạ này. khi đó triều tông sẽ bị hoàng quyền áp chế trở thành môn phái võ lâm một trong khương tử ngọc nhân cơ hội này còn xuất ra một hạt châu đây là trước đó vận triều đại điện lúc tặc nhân lưu lại có thể hấp thu khí vận có này châu tại võ giả hấp thu khí vận hiệu suất đem càng cao hắn nghĩ hiến cho khương trường sinh nhưng bị cự tuyệt hấp thu khí vận tiểu đạo thôi khương tử ngọc cảm động còn tưởng rằng khương trường sinh nghĩ lưu cho hắn hắn cũng không lập dị cầm lấy hạt châu rời đi Đại cảnh thành tựu vận chiều về sau, mượn nhờ long mạch khí vận không ngừng tăng lên. Các nơi mưa thuận gió hòa, tai hại càng ngày càng ít. Xung quanh từng cái bình thường vương triều dồn dập cống lên, sợ bị đại cảnh chiếm đoạt. Khương tử Ngọc s á c thực có d ã tâm, nhưng hắn hấp thụ giáo huấn cũng không có trước tiên khuếch trương mà là xúc tích l ự c lượng mở rộng thiên sách quân. Đến tận đây, đại cảnh chân chính thịnh thế tiến đến, ngoại bang tiến cống võ đạo hưng thịnh cương thổ bao la, đất đai phì nhiêu, sản vật cũng càng phong phú. các loại mới tài nguyên không ngừng theo lòng đất thoát ra kinh tế cũng tại tăng lên không ngừng can vũ chi chỉ đã định trước lại ở trên sử sách lưu lại nồng hậu dày đặc bút mực thoáng chớp mắt ba năm sau can vũ 28 năm võ phong trên đường núi một tên cao tuổi lão giả đi theo khách hành hương nhóm lên núi chính là mạnh thu hà kinh thành thành vì thiên hạ phồn hoa nhất địa phương dẫn đến long khởi quan khách hành hương một mực đông nghẹt ngắn n g ủ i ba năm long khởi quan liền trở thành thiên hạ giàu nhất thứ môn phái Long khởi quan đệ tử số lượng cũng đạt tới 2.000 mỗi ngày lên núi xuống núi nhân số nhiều đến mấy vạn. Mạnh Thu Hà một bên lên núi, một bên quay đầu nhìn về phía tòa kia đã trở thành cấm địa cố sơn, trong lòng của hắn tràn ngập cảm khái. Nếu như hắn lúc trước không hề rời đi Long khởi quan, hiện tại sẽ là như thế nào?ít nhất sẽ không người cô đơn đi. Mạnh Thu Hà một đường lên núi, cuối cùng đi vào trước sơn môn, khách hành hương nhóm xếp hàng mua hương vào xem. Mạnh Thu Hà thành thật xếp hàng, hôm nay đến đây. hắn có chính mình tố cầu cho nên không muốn gây chuyện. đột nhiên mạnh thu hà tầm mắt bị một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. trước sơn môn có rất nhiều đệ tử thủ cương vị ngoại trừ buôn bán hương vẫn phải vì khách hành hương nhóm chỉ đường thanh nhi cũng ở trong đó. mạnh thu xương tại c à n vũ 9 n ă m truyền thế thanh nhi bây giờ đã 19 tuổi trưởng thành duyên dáng yêu kiều khí chất phá lệ xuất chúng. chẳng biết tại sao mạnh thu hà cảm thấy thanh nhi hết sức giống muội muội của mình. nhưng hắn những năm này gặp được long khởi quan đệ tử biết được mạnh thu xương đã qua đời gần 20 năm đẩy một hồi lâu cuối cùng đến phiên mạnh thu hà mạnh thu hà mua xong hương tìm tới thanh nhi nói tiểu cô nương ngươi có thể theo ta dạo chơi à ta nguyện đem trên thân tiền tài đều đổi lại hương tiền thanh nhi vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn hắn rất là già nua không đành lòng cự tuyệt liền gật đầu đồng ý ngươi cùng thu xương một dạng thiện lương thanh nhi đỡ lấy mạnh thu hà hướng đi đạo quan lầu các bầy Mạnh Thu Hà cảm khái nói, Thanh Nhi không khỏi hỏi, Thu Sương là ai? Mạnh Thu Hà cảm khái nói, ngươi chưa nghe nói qua à? Các ngươi Long Khởi Quan trước kia đại đệ tử Mạnh Thu Sương. Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tò mò hỏi, nghe nói qua, chẳng qua là không nghĩ tới ngài cũng nhận biết Long Khởi Quan đệ tử, không biết ngài là lai lịch ra sao? Chương 95 trên đời này nào có đầu thai sự tình, ta à, đã từng cũng là Long Khởi Quan đệ tử, chẳng qua là lúc còn trẻ không hiểu chuyện, sớm hạ sơn. Mạnh Thu Hà cảm khái nói: Người đã già liền dễ dàng hồi ức chuyện cũ. Hắn bắt đầu nói từ bản thân lúc còn trẻ trải qua. Mới đầu Thanh Nhi chẳng qua là đối phó hắn, nhưng nghe đến hắn nhắc lên đạo trưởng, Thanh Nhi liền hứng thú. Nàng đã biết được chính mình sở dĩ có thể vào Long Khởi Quan, còn được đến các t r ư ở n g bối chiếu cố, toàn bởi vì đạo tổ tán thưởng. Nàng không rõ ràng đạo tổ vì sao coi trọng nàng, nhưng nàng hết sức cảm kích đạo tổ, cho nên bất luận cái gì liên quan tới đạo tổ sự tình, nàng đều cảm thấy rất hứng thú. hai người cứ như vậy vừa đi một bên nói chuyện phiếm mạnh thu hà k h ắ p khuôn mặt là nụ cười đã bao nhiêu năm hắn đã thật lâu không có dễ dàng như vậy qua thanh ni nghi nghiêm túc nghe nàng hết sức kinh ngạc không nghĩ tới mạnh thu hà đã từng là đạo trưởng sư huynh nghe được câu này lúc nàng một lần hoài nghi lãng đầu này đang khoác lác bất quá nghe nghe nàng lại cảm thấy là thật bởi vì mạnh thu hà nâng lên long khởi quan bên trong rất nhiều đức cao vọng trọng lão tiền bối rất lâu hai người tới một chỗ tiểu đình bên trong ngồi xuống. Thanh Nhi lo lắng hắn quá mức mệt nhọc, liền trước nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thu Hà nhìn về phía Thanh Nhi, cười ha h à nói: Ngươi cùng Thu Sương lúc tuổi còn trẻ thật giống, ta cũng hoài nghi ngươi là nàng đầu thai. Thanh Nhi lắc đầu nói: Trên đời này nào có đầu thai sự tình, bất quá là phàm nhân vọng tưởng thôi. Đúng vậy a, phàm nhân vọng tưởng, ta truy cầu cả đời võ đạo, liền là muốn siêu việt phàm nhân, không cam lòng dưới người, có thể kết quả là phát hiện, chẳng qua là đau khổ r ã i rụa thôi. Mạnh Thu Hà thổn thức không thôi. Thanh Nhi nói sang chuyện khác hỏi ngài tới Long khởi quan chẳng qua là lại một lần nữa du lịch trốn cụ sao? Nàng không có mời mạnh thu Hà lưu lại bởi vì trong nội tâm nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần nghi vấn cảnh giác mà lại nàng cũng ngồi không được chủ mạnh thu Hà cười nói tự nhiên còn có chuyện khác chuyện gì? Thanh Nhi tò mò hỏi lúc này cách đó không xa đi tới một đạo thân ảnh chính là thanh khổ thanh khổ thấy Thanh Nhi cùng một tên lão g i ả xa lạ đơn độc ở chung có chút bận tâm liền đi đến xem. mạnh thu hà nhìn về phía thanh khổ nói khẽ ta niên tuế đã cao không có nhiều năm sống đầu trước khi chết muốn hoàn thành một cọc tâm nguyện đó chính là khiêu chiến hiện thời đại cảnh đạo tổ thanh nhi nghe xong không khỏi chừng to mắt vô ý thức đứng dậy rời xa mạnh thu hà gặp nàng phản ứng như thế thanh khổ lập tức sông lại cản ở trước mặt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm mạnh thu hà ngay sau đó hắn sắc mặt kịch biến cắn răng nói mạnh thu hà thanh nhi cẩn thận từng l y từng t í hỏi thanh khổ sư bá ngài biết hắn thanh khổ hừ lạnh nói long khởi quan phản đồ đã từng vẫn là ta cùng đạo trưởng nhị sư huynh không hắn còn làm q u a đại đệ tử sau này lại dẫn người mạnh mẽ xông tới long khởi quan nhất định phải cùng đạo trưởng luận bàn bị đạo trưởng hạ gục về sau x á m x ị t xuống núi hắn đối mạnh thu hà hết sức không có hảo cảm thậm chí là chán ghét nhất là mạnh thu xương sau khi qua đời hắn càng đáng ghét hơn mạnh thu hà hơn 10 năm đi qua đều không trở lại thăm hỏi thân m ộ i m ộ i của mình Mạnh Thu Hà cũng không có sinh khí, hắn đánh giá Thanh Khổ cảm khái nói: Ngươi cũng đã như thế lão, thật sự là tuế nguyệt không tha người. Thanh Khổ đồng dạng đã bước qua 70 tuổi, tóc trắng xóa, chẳng qua là thể cốt t h ạ t nhìn so Mạnh Thu Hà cứng rắn. Long Khởi Quan không chào đón ngươi, cút đi. Thanh Khổ âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh Thu Hà cười nói: sư đệ, ta xác thực có lỗi với Long Khởi Quan, nhưng ta cũng sắp chết, có thể hay không xem ở sư xuất đồng môn mức g i ú p ta cầu kiến đạo tổ. Nghe nói như thế. Thanh khổ trong lòng mềm nhũn, người đã già đều phải đối mặt tử vong. Thanh khổ có đôi khi cũng tại lo lắng cho mình khi nào qua đời. Hắn cảnh giác hỏi, tìm trường sinh sư huynh chuyện gì? Thanh nhi sau lưng hắn nói, hắn muốn khiêu chiến đạo trưởng. Thanh khổ nhíu mày, mày thu hà buông tay nói, muốn chết thôi. Chúng ta người tập võ nếu là chết trận mới vừa không tiếc núi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta có âm mưu gì. Hắn nhưng là rời núi đạo tổ a, ta thua không nghi ngờ. chỉ là muốn tại trước khi chết mở mang kiến thức một chút này đệ nhất thiên hạ võ công thanh khổ vẫn hết sức lưỡng lự sợ mạnh thu hà ra vẻ đúng lúc này một thanh âm vang lên khiến cho hắn đến đây đi thanh khổ ba người đều nghe được mạnh thu hà lộ ra nụ cười chậm rãi đứng dậy thanh nhi nhìn c h u n g quanh cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh nơi xa cũng là có khách hành hương đi ngang qua nàng cẩn thận từng l y từng tí hỏi vừa rồi đó là đạo trưởng thanh âm sao ngữ khí của nàng lộ ra vẻ mong đợi Thanh khổ gật đầu, xoay người nói: Đi theo ta. Hắn cất bước tiến lên, mạnh thu hà cùng đi theo ra tiểu đình, đi ngang qua thanh nhi lúc hắn từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, cười nói: Gặp lại tức là duyên, quyển bí tịch này chính là ta dốc hết cả đời chỗ tìm, vốn định truyền thụ cho thu xương, nhưng nàng không còn nữa, liền giao cho ngươi đi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không muốn học, đưa nó đốt đi là được. Đem bí tịch kín đáo đưa cho thanh nhi về sau, mạnh thu hà bắt kịp thanh khổ bước chân, thanh nhi nắm bí tịch. nhìn mạnh thu hà bóng lưng, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút chua chua. nàng không rõ ràng mạnh thu hà lúc còn trẻ đến cùng là như thế nào người, nhưng vừa mới chung nhau xuống tới, mạnh thu hà thái độ đối với nàng xác thực rất tốt, vừa nghĩ tới hắn lần này đi chịu chết, nàng có chút khổ sở. bất quá nàng lại nghĩ tới đạo trưởng, trong lòng khó chịu lập tức tan biến. nàng nhẹ giọng khẽ nói, nhường ngươi một mực tìm đạo trưởng phiền toái, gieo gió gạt bão. nàng lắc đầu, hướng về sơn môn hướng đi đi đến. nửa chén trà nhỏ thời gian sau thanh khổ mang theo mạnh thu hà đi vào khương trường sinh trong đ ỉ n h viện khương trường sinh đang dưới tảng cây luyện công hoa kiếm tâm vong trần đang xem khương tiền luyện kích bạch kỳ tại đánh c h ợ p mắt bạch long thì tại giữa sườn núi nằm hoa kiếm tâm vong trần quay đầu nhìn lại thấy thanh khổ có người sau lưng không khỏi tò mò mạnh thu hà gặp lại khương trường sinh gặp hắn như 60 năm trước một dạng lập tức h o ả n g hốt từ 18 t tuổi lúc uống vào chú nhan đan Khương Trường Sinh d u n g nhan một m ự c duy trì 18 t u ổ i nhưng Mạnh Thu Hà lập tức nhớ lại năm đó từng ly từng tí. Khương Trường Sinh mở to mắt nói: "Nhị sư huynh đã lâu không gặp." Hắn nghe được Mạnh Thu Hà người sắp chết, hắn cũng không muốn lại so đo, quyết định thỏa mãn Mạnh Thu Hà tâm nguyện. Hắn hai tuổi lúc Đại sư huynh Lý Trường Thanh luyện công kém chút ngộ sát hắn, vẫn là Mạnh Thu Hà cứu hắn. Phần ân tình này hắn quên không được, dù sao tuổi nhỏ lúc nhiều tai nạn. Mạnh Thu Hà cảm khái nói. đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn có thể lại xưng ta là sư huynh. Hán đột nhiên ý thức được, từ nhỏ đến lớn, khương trường sinh đối với hắn đều hết sức tôn trọng, mặc dù võ công phóng đại vẫn như cũ như thế, chỉ là chính hắn bị kích thích khen ghét khương trường sinh thôi. Khương trường sinh đứng dậy nói, bắt đầu đi, ôn chuyện liền miễn đi, ta sẽ đem ngươi cùng thu xương sư tỷ táng tại cùng một chỗ. Mặc dù ngươi có lỗi với long khởi quan, nhưng thu xương sư tỷ một mực quải niệm lấy ngươi. Nghe nói như thế. Mạnh Thu Hà lộ ra nụ cười. Hai người bay tới không trung, Khương Tiền dừng lại, đi vào Hoa Kiếm Tâm trước mặt, tò mò hỏi: Sư tổ mẫu, hắn là ai? Sư tổ Sư h u y n h Rất mạnh sao? Hắn rất là hưng phấn. Cuối cùng có khả năng nhìn thấy có người khiêu chiến Sư tổ. Hoa Kiếm Tâm thở dài một hơi, nói: Không sai. Trong trời cao, Mạnh Thu Hà bắt đầu vận công, điều động tự thân công lực, khí thế như lũ quét cuốn tới. Không Trường Sinh đối với hắn đột phá thần nhân cũng không kinh hãi. rất nhiều năm trước, mạnh thu hà hương hỏa giá trị liền đã đi đến 500, t h ự c lực tất nhiên không kém. mạnh thu hàn nâng lên tay phải, vẻ mặt lạnh lùng, nói: trường sinh sư đệ, ta không hy vọng ngươi hạ thủ lưu tình, thành toàn ta đi, dùng ngươi mạnh nhất võ học giết ta, để cho ta chết cũng không tiếc. khương trường sinh ánh mắt yên tĩnh, nói: tốt, nhị sư huynh tiếp chiều đi. chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, trong tay xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng óng. mạnh thu hà nhớ mày. không rõ khương trường sinh là có ý gì vì sao xuất ra một tấm lá vàng tới đúng lúc này khương trường sinh đột nhiên ném ra kim lân ngọc diệp phúc lần m ạ n h thu hà cái chán bị xuyên thủng hắn chừng to mắt mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được cái này m ạ n h thu hà toàn thân run rẩy sinh cơ cấp tốc trôi qua hắn cứ như vậy rơi xuống dưới khương trường sinh bay qua tiếp được thi thể của hắn sau đó bay tới thanh khổ trước mặt giao cho thanh khổ nói táng tại thu xương sư tỷ phụ cận Thanh khổ xem ngây người, nghe được hắn mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng tiếp nhận mệnh thu hà thi thể. m ạ n h thu hà vẫn duy trì trừng mắt tử trạng, chẳng qua là hắn ánh mắt biến, ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là thoải mái. Khương Trường Sinh quay người hướng đi địa linh thụ, Khương Tiễn Hương phấn chạy tới hỏi: Sư tổ vừa rồi đó là cái gì võ học a? Ta liền nhìn thấy một vệt kim quang, căn bản không có thấy rõ ràng. Này võ học cũng không thể nói cho ngươi, chờ ngươi đi đến kim thân cảnh lại nói a. Kim thân cảnh, toàn bộ đại cảnh ngoại trừ ngài đều không có vị thứ hai Kim thân cảnh, ta phải đợi bao lâu a? Ngươi không có c ó lòng tin, làm sao có thể? Ngài chờ lấy, ta nhất định đi đến Kim thân cảnh. Khương tiền chúng phép khích tướng lập tức đi luyện công. Khương Trường Sinh ngồi dưới tàng cây tiếp tục tu luyện. Qua một hồi lâu, Càn Vũ 28 năm, ngươi đã từng sư huynh mạnh thu hạ ôm quyết tâm quyết tử đến đây khiêu chiến ngươi. Ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn. vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật luyện khí thuật khương trường sinh lộ ra vẻ tươi cười yên lặng cảm tạ mạnh thu hà đáy lòng cái kia một tia không muốn người biết phiền muộn cũng tiêu tán theo mạnh thu hà cái chết ngoại trừ thế hệ trước đệ tử cũng không có truyền ra thanh nhi một mực thủ ở trước sơn môn không có nhìn thấy mạnh thu hà xuống núi liền hiểu rõ mạnh thu hà đã chết nàng có chút không hiểu rõ mạnh thu hà vì sao nhất định phải chết tại đạo trưởng trong tay càn vũ 30 năm Khương Tiền đã 14 tuổi. Tại Khương Trường Sinh Thiên Lôi Tâm phát tôi thể dưới, hắn thể phách một mực tại t r ư ở n g Thành. Bây giờ thân thể lực lượng đã đi đến cực kỳ đáng sợ trình độ, thậm chí không kém hơn cùng tuổi Bình An. Một ngày này Khương Tú tới bái phòng Khương Trường Sinh. Khương Tiền lại gần nói: Đại ca, có thể cho ta đổi binh khí à? Này Phương Thiên h ọ a kích không đủ dùng à? Khương Tú chừng to mắt nói: 5.000 cân còn chưa đủ dùng. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Khương Tiền l i u môi nói. ta cần để cho ta cảm giác cầm lấy khó khăn binh khí dạng này mới có thể tốt hơn cường kiện thể phách. Khương tú yên lặng, một mặt xem quái vật biểu lộ nhìn xem chính mình cửu đệ. mấy tức về sau, Khương tú bất đắc dĩ nói, này phương thiên hỏa kích đã là đại cảnh mạnh nhất đoán tạo sư chỗ tạo trọng lượng lại thêm, hắn hình dài cũng phải thêm, đã không thích hợp làm làm người binh khí. Khung tiền nghe xong, rất là thất vọng. Khương trường sinh đột nhiên nói, ta tới vì tiền nhi chế tạo binh khí. nhường ngươi phụ hoàng tìm kiếm cứng rắn nhất chất liệu chương 96, ư xưa nay chưa từng có đế vương nghe được khương trường sinh khương tú chỉ có thể đồng ý hắn mua quáng tín nhiệm sư tổ của mình cảm thấy sư tổ có lẽ thật có thể rèn đúc càng nặng binh khí khương tú sau khi rời đi khương tiền đi vào khương trường sinh trước mặt rất là hưng phấn không ngừng nhắc đến ra yêu cầu của mình khương trường sinh cười nói ta đã có ý tưởng ngươi liền chờ xem khương tiền có chút bận tâm khương trường sinh thẩm mỹ đúng lúc này Phương xa truyền đến Hoang Xuyên thanh âm Khương Tiền tới đây đánh một trận nghe vậy Khương Tiền lập tức quay người chân phải câu lên 5.000 cân Phương Thiên h ọ a kích một tay tiếp được báng kích cấp tốc lao ra đỉnh viện từ hai năm trước lên Hoang Xuyên phát hiện Khương Tiền thực lực không yếu hiển nhiên một vị khác bình an hắn liền chủ động cùng Khương Tiền luận bàn đem Khương Tiền ngược một lần Khương Tiền không phục thường xuyên qua lại hai người thường xuyên luận bàn hai người bình thường đều là tại Long Khởi Sơn luận bàn. Khương Tiền rất ít đi võ phong. Khoảng cách vận triều đại đ i ể n đã qua 5 năm, bởi vì Khương Tiền biến mất. Năm đó Khương Tiền mang tới ảnh hưởng đã tan biến, triều chính lại khôi phục ổn định. Có ý khắc hạ thần tìm không thấy Khương Tiền, mà Khương Tiền mẫu phi nhìn như đơn thuần, trong lòng hết sức thông minh, một mực đánh thái cực, dần dần tuyệt những cái kia triều thần tâm tư. Khương tú h thái tử vị trí vẫn như cũ vững chắc, hoàng tử ở giữa cũng tính tương thân tương ái. Nếu có hoàng tử tại ngoài cung gặp khi dễ, đều sẽ hợp lại trả lại. Hoàng tử cũng sẽ bị khi dễ. Không có cách, các hoàng tử luôn yêu thích cải trang vào dân gian. Bọn hắn cảm thấy dạng này càng có ý tứ, càng tự do. Dù sao quần thần đều nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m không chính xác. Bọn hắn có sai lầm lễ tiết, để bọn hắn trong ngày thường rất khó chịu, cực kỳ không tự do. Một bên khác, hoàng cung trong ngự thư phòng, khương tử ngọc triệu kiến hàn thiên cơ. Hai người đứng tại bàn cắt bên cạnh. Những năm này đại cảnh an dưỡng sinh sống, nhưng khương tử ngọc d ã tâm một mực tại. hắn điều động đại lượng trinh sát thu thập xung quanh các chiều tình huống vẽ ra g i à n lược địa đồ. c h ậ m đã 51 t u ổ i không muốn đợi thêm nữa. bây giờ xuất binh, ngươi xem coi thế nào. khương tử ngọc hai tay chống lạnh, tầm mắt rơi vào bàn cát bên trên, trong ánh mắt tràn đầy d ã tâm. hàn thiên cơ nói, bây giờ đại cảnh khí vận đã vững chắc, theo quốc lực tăng lên, khí vận sẽ không ngừng tăng lên. khí vận tăng lên, giang sơn cũng sẽ càng ngày càng tốt. đây là tốt tuần hoàn, trừ phi hoàng thất kinh biến hoặc là tao ngộ thảm bại. nhân khẩu trôi qua quá lớn khí vận mới vừa suy kiệt nếu là bệ hạ chỉ muốn chiếm đoạt chung quanh vương triều tùy thời có thể dùng xuất kích nhưng đông lâm vương triều phía sau chính là khí vận chi triều đại hoang vương triều quá phận tới gần bọn hắn dễ dàng t r ở mặt đại hoang vương triều mặc dù không bằng đại tề nhưng bọn hắn là trên phiến đại lục này lịch sử dài lâu nhất khí vận chi triều chẳng qua là trăm năm trước đã trải qua một trận đại bại từ đó quân vương không nữa hiếu chiến chỉ muốn hưởng lạc khương tử ngọc khẽ nói hưởng lạc trăm năm cũng nên chấm dứt hắn căn bản không sợ cái gì đại hoang vương triều thậm chí còn rất chờ mong chống lại hàn thiên cơ lộ ra nụ cười nói vậy trước tiên thử một chút thiên sách quân phong mang đi khương tử ngọc cười nói mười vạn thiên sách quân nuốt vào một phương vương triều không khó a dễ như trở bàn tay hai người nhìn nhau cười to đi theo khương tử ngọc hàn thiên cơ cảm thấy giống thiên lý mã gặp được bá nhạc khương tử ngọc vô cùng tín nhiệm hắn mà lại vĩnh viễn tràn ngập đấu trí hắn nguyên lai tưởng rằng thành tựu khí vận chi c h i ề u về sau khương tử ngọc liền muốn hưởng lạc như tuyệt đại đa số đế vương không phải ngu ngốc hưởng lạc chính là hỏi quỷ thần cầu đan nhưng mà khương tử ngọc không có hắn vẫn như cũ như lúc tuổi còn trẻ như vậy dã tâm bừng bừng hàn thiên cơ đột nhiên nói từ xưa đến nay còn chưa có vương triều thống nhất trên phiến đại lục này b ề hạ có không như thế dã tâm trên phiến đại lục này lớn biết bao bây giờ vẫn có hơn 30 phương vương triều tăng thêm đại cảnh hết thể sáu phương khí vận chi chiều mong muốn thống nhất thiên hạ này gần như không có khả năng trước kia hàn thiên cơ cũng cảm thấy không có khả năng bây giờ lại có chút trở mong khương tử ngọc chỉ đại hoang vương triều phương hướng âm thanh lạnh lùng nói c h ấ m chính là muốn làm xưa nay chưa từng có đế vương hàn thiên cơ nhìn về phía khương tử ngọc ánh mắt biến những năm này khương tử ngọc khí phách càng ngày càng mạnh rõ ràng võ công cảnh giới không cao lắm lại làm cho hắn có loại đối mặt hiển thánh động thiên các tiền bối cảm giác giờ khắc này Hàn Thiên Cơ đột nhiên có loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ xúc động. Tháng 10, mùa thu tiến đến, hàng năm mùa thu là Long Khởi Sơn phong cảnh duy mỹ nhất thời điểm. Chẳng qua là bây giờ Long Khởi Sơn trở thành cấm địa, đường núi đều bị phong lại, người bình thường không được đặt chân. Khương Trường Sinh đứng tại đình viện nơi hẻo lánh. Hôm qua Khương Tú mang theo vật liệu luyện khí đến đây, còn phân phó người mang tới than lửa, dựng rèn đúc đài. n h ư n g Khương Trường Sinh vô cùng bớt lo. Hôm nay hắn liền muốn vì khương tiền luyện khí tên có cái tiền lại lớn con mắt thứ ba vậy liền thật hướng nhị lang thần tới gần đi khương trường sinh chuẩn bị chế tạo một thanh tam tiên lưỡng n h ậ n đao binh khí như thế còn chưa tại đại cảnh xuất hiện qua đến lúc đó khương tiền tay cầm nảy thần binh tất nhiên uy vũ khương tiền đứng sau lưng hắn một mặt khẩn trương cùng chờ mong hoa kiếm tâm vong trần bạch kỳ cũng tới vây xem tại bọn hắn nhìn soi m ó i khương trường sinh đem một khối thâm hải huyền thiết ném vào trong lò lửa Hắn nhấc trưởng v ỗ tới trong lòng bàn tay bắn ra màu xanh lam linh hỏa một màn này xem đến bọn hắn kinh hô đây là lửa gì khương trường sinh đã nắm giữ luyện khí thuật chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến nhưng hắn cũng không lo lắng cũng không phải luyện chế pháp khí dương tiến muốn chẳng qua là trọng lượng thôi áp xúc t h â m hải huyền thiết đối với hắn mà nói không khó làm khương trường sinh tại luyện khí lúc tinh thành một trong phủ đệ đến từ t h i ề u tông phủ nguyệt thế gia ngọc nghiên giật ngồi tại trước bàn đá nàng nghe nói tôi tứ. không khỏi cảm thán nói đại cảnh này tôn mãnh hổ cuối cùng vẫn là lộ ra nhanh vuốt của mình lại muốn khai chiến không cần 10 năm phát đã có trăm năm không có như thế đại chiến tôi t ớ hưng phấn nói thiên sách quân đã hành động vừa vạn theo nam thành p h ư ơ n g pháp qua ta đi xem tất cả đều người khoác lượng giáp cưỡi ngựa cao to cùng bình thường quân đội hoàn toàn khác biệt thiên sách quân nhìn xem liền vô địch không ai có thể ngăn cản 10 vạn thiên sách quân 10 vạn linh thức cảnh do thần nhân xuất lĩnh trong đó không thiếu thần tâm cảnh thông thiên cảnh chi quân đội này xác thực mạnh mẽ theo ngọc nghiên g i ậ t cho dù là bình thường triều tông toàn lực chấn áp cũng chưa chắc có thể đặt xuống tới trực trực lúc này mới bao nhiêu năm đại cảnh đã so đại thừa long lâu còn cường đại hơn nguyên lai đây mới là khí vận chân chính công dụng đại thừa long lâu chấn áp võ đạo một mình hấp thu khí vận nhưng cũng phí phạm phần lớn khí vận bởi vì bọn hắn không hấp thu được quá nhiều lại không cho phép dưới đáy có thế lực toát ra đương nhiên còn có một nguyên nhân bây giờ đại cảnh địa bàn so ngày xưa đại thử long lâu nắm giữ giang sơn còn muốn lớn tụ tập cao thủ tự nhiên càng nhiều ngọc nghiên giật bỗng nhiên nhìn thấy trên mái hiên có một đạo thân ảnh nàng lúc này mở miệng nói lui ra đi tôi tớ hành lễ rời đi trên mái hiên thân ảnh rơi xuống là một tên áo tím nữ tử nàng đi vào ngọc nghiên giật trước mặt ngồi xuống nàng cảm khái nói thiên sách quân thật sự là thần uy bất phàm ta cũng nhìn thấy đại cảnh hoàng đế thật có thủ đoạn có thể huấn luyện được đội ngũ như thế, 10 vạn võ giả kỷ luật xâm nghiêm. Ngọc nghiên giật hỏi, ngươi đến không chỉ là vì kinh ngạc tán thán thiên sách quân a? Áo tím nữ tử sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói đại lục bắc bộ xảy ra chuyện, có một tên cao thủ thần bí xuất hiện, cưỡng ép cướp đi một phương vương triều long mạch, dẫn đến cái kia phương vương triều khí vận suy kiệt, ôn dịch nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, triều tông hợp lại đuổi giết hắn, càng không có cách nào đưa hắn bắt lại, khiến cho hắn n g n ngang rời đi. Ngọc nghiên giật nhíu mày hỏi, bên trên Tam Phương Triều Tông ra tay rồi sao? Quy Khư Sơn Trang ra tay rồi, điều động một tôn kim thân cảnh lão quái vẫn không phải đối thủ của người nọ. Ngọc nghiên giật yên lặng. Áo t í n nữ tử tiếp tục nói, việc này n g ư ờ i đến nhắc nhở đạo tổ, dù sao đại cảnh cũng có dấu long mạch. Ngọc nghiên giật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Long Khởi Quan hướng đi, ánh mắt phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, nàng mỗi tháng đều sẽ đi bái phòng Khương Trường Sinh, nhưng quan hệ đều không thể tới gần. lần trước đi nàng đều không biết nên nói cái gì đi qua bảy ngày rèn đúc một thanh nặng đến vạn cân tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện dài đến một trượng lưỡi đao chiếm cứ một phần tư rất là bá khí báng thương còn điêu khắc long p h n rất là đẹp mắt khương tiền nhìn thấy lần đầu tiên liền bị kinh diễm đến bất quá hắn vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao có chốt cố hết sức nguyên nhân chính là cố hết sức hắn mới càng ưa thích nhìn xem tôn nhi vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao khương trường sinh rất hài lòng kẻ này thật có nhị lang thần phong phạm Hoa Kiếm Tâm đi vào trong đình viện, nàng đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh tĩnh tọa, bất đắc dĩ nói: Tử Ngọc lại muốn nhấc lên chiến tranh rồi, hắn đều 51 t u ổ i còn không yên tĩnh. Khương Trường Sinh cười nói: Không đánh người khác, người khác không sớm thì muộn đánh đại cảnh, thả hắn đi thôi. Hoa Kiếm Tâm thở dài nói: Ta liền sợ hắn làm quá nhiều, tú nhi về sau đăng cơ không tốt tiếp. Khương tú đã 26 tuổi, nhi tử đều có vài vị, hắn trưởng tử càng bị Khương Tử Ngọc Phong làm thái tôn. tương đương với nói cho khắp thiên hạ khương tú chính là đời tiếp theo thiên tử nhưng khương tú thái tử vị trí triệt để vững chắc có thể khương tử ngọc còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể nhường ngôi hoàng vị khương trường sinh bình tĩnh nói đó là chuyện của hắn cũng không thể vì hắn nhường đương nhiệm hoàng đế như vậy buông xuống lý tưởng hoa kiếm tâm lắc đầu nói cũng không phải lo lắng tú nhi vô pháp siêu việt tử ngọc ta là lo lắng giang sơn quá lớn hắn không tiết nổi bây giờ đại cảnh giang sơn sao mà bao la người bình thường đi cả một đời đều chưa hẳn có thể đem đại cảnh các quận đi khắp lại lớn thiên hạ như thế nào quản lý ngược lại hoa kiếm tâm là nghĩ mãi mà không rõ nàng chỉ biết là đại tôn tử xác thực các phương diện không bằng hắn cha không trường sinh đưa tay bóp bóp mặt của nàng nói ngươi quản bọn họ nhiều như vậy coi như đại cảnh sơn hà phá toái ta lại nâng đỡ là được hoa kiếm tâm bị hắn thân cận động tác khiến cho khuôn mặt đỏ bừng vội vàng né tránh thấp giọng nói tiền nhi còn ở đây chớ làm loạn khương trường sinh cười cười. nhắm mắt tiếp tục tu luyện theo ngọc cốt thanh trúc lâm sinh trưởng long khởi sơn linh khí càng ngày càng nồng đậm khiến cho hắn hết sức hưởng thụ tu luyện chẳng qua là khoảng cách đạo phát tự nhiên công tầng thứ 8 vẫn rất xa xôi đúng lúc này can vũ 30 năm bị ngươi đánh dấu tứ hải hiền thánh đầu thai thành công giáng sinh tại thiên hải t r i địa một đạo n h ắ c nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt tứ hải hiền thánh đầu thai thiên hải là địa phương nào khương trường sinh nhíu mày hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng tứ hải hiền thánh luân hồi ấn ký vậy mà tại phía nam cực xa chỗ nói cách khác nhảy vọt hải dương chợt hắn lại nghĩ tới khương la hiện tại chẳng phải là lẻ loi một mình bất quá tiểu tử kia đều đã 26 tuổi hẳn là có thể độc lập sinh tồn tại hiển thánh động thiên bên trong cũng sẽ có các mối quan hệ của mình quan hệ khương trường sinh chẳng qua là hơi lo lắng một thoáng vì này cháu trai hắn đồng dạng tại khương la trên thân đánh vào luân hồi ấn ký khương la nếu là đầu thai hắn sẽ biết được hắn mặc dù có thể cảm nhận được khương la luân hồi ấn ký vẫn còn nhưng không xác định là người hay là hồn được rồi vẫn là dùng hương hỏa diễn toán tra một chút chương 97, đại hoang cùng đại cảnh bắc phạt trước mắt hương hỏa giá trị 3 8 triệu n h ì n nhìn xem bây giờ hương hỏa giá trị khương trường sinh hài lòng cười một tiếng thật sự là giàu có a trong lòng của hắn vận dụng hương hỏa diễn toán hỏi thăm ta muốn biết khương la hôm nay là có hay không mạnh khỏe cần tiêu hao 400 hương hòa giá trị có hay không tiếp tục 400 hương hòa giá trị ít nhất đã đi đến thần tâm cảnh thậm chí tiếp cận thần nhân cảnh đi mạnh thu hà tại rất nhiều năm trước công lực tăng nhanh như gió cũng mới giá trị 500 hương hòa giá trị mà hắn trước khi chết là hàng thật giá thật thần nhân khương trường sinh thấy khương la lớn lên như thế vững chắc vốn định lựa chọn không nhưng nghĩ lại thực lực mạnh không có nghĩa là c h ô i qua tốt được rồi hôm nay vì tôn nhi phá lệ khương trường sinh yên lặng lựa chọn là tạm thời mạnh khỏe trước mắt đi theo một tên thần bí võ giả t ậ t võ ta muốn biết vị kia thần bí võ giả cảnh giới cần tiêu hao 5.000 h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục không như thế mạnh k h ơ n g trường sinh lập tức yên tâm 5.000 h ư ơ n g hòa giá trị ít nhất cũng là kim thân cảnh đi theo cao thủ như thế khương l a tất nhiên an toàn trừ phi tên kia hội thương tổn khương là coi như tổn thương thiên nam địa bắc khương trường sinh tạm thời cũng không giúp được chỉ có thể hướng chỗ tốt nghĩ Khương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Khương t i ệ n hắn tôn nhi rất nhiều, nhưng chân chính bị hắn sủng ái chỉ có hai người, nhất là Khương t i ệ n chế tạo riêng công pháp, mang theo trên người lớn lên, rèn đúc thần binh, xây dựng con mắt thứ ba, hắn hy vọng Khương Tiền về sau có thể trở thành Khương gia khiêng đỉnh người. Bất quá trở thành khiêng đỉnh người điều kiện tiên quyết là chớ đi đường dễ. Về sau Khương Trường Sinh phụ trách thủ nhà, Khương Tiền phụ trách khai cương khoác thổ, đã có thể thu được sinh tồn ban thường, cũng có thể nhường hương hòa giá trị không ngừng tăng trưởng. Ngươi đã so các huynh đệ khác có được tốt hơn đã i ngộ cùng hoàn cảnh, đừng khiến ta thất vọng. Khương Trường Sinh yên lặng nhắm mắt lại, chuyên tâm tu luyện. Cuối năm, Ngọc Nhiên giật đến đây bái phòng Khương Trường Sinh, nói ra có cao thủ thần bí muốn trộm đoạt Long mạch s ự Tỉnh. Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, đối phương cũng mới 5.000 Hương h ỏ a Giá trị, không đáng để lo. Khương Trường Sinh thậm chí hoài nghi Khương La cùng cao thủ thần bí chính là cái này người, nhưng hắn l ư a i nhắc tính, nếu thật là là địch, giết chính là sớm biết được. hắn lại không thể viễn phó chân trời góc biển đi tìm khương la trò chuyện trong chốc lát ngọc nghiên giật có chút thất vọng chuẩn bị rời đi những năm này nàng đưa hết sức đan lễ bao quát võ học kỳ chân dị bảo thần binh lợi khí các loại phù nguyệt thế gia nhìn như cùng long khởi quan thành lập tốt đẹp quan hệ nhưng nàng rõ ràng không có tính thực chất đột phá không trường sinh chú ý tới sắc mặt của nàng liền xuất ra một viên chú nhan đan ban cho ngọc nghiên giật cũng không thể một làm cho người ta trả giá đối với nữ nhân tốt nhất b i ế u tặng liền để cho nàng thanh xuân bất lão. Không chỉ có là Ngọc nghiên giật, Thanh Nhi cũng đã nhận được một viên chú nhan đan. Nàng từng hướng vạn lý biểu lộ qua quyết tâm cả một đời đợi tại Long khởi quan không xuất giá, phụ thân nàng cũng đồng ý. đã như vậy, Khương Trường Sinh coi như sớm thực hiện tiền lương. Về sau nhường Thanh Nhi vì Long khởi quan vất vả cả một đời. Ngọc nghiên giật thu đến này đan rất là cao hứng. Khương Trường Sinh cũng không có ở lại lâu nàng. này việc nhỏ xen giữa cũng không có nhường Long khởi quan hiện nổi sóng này tòa đại cảnh thánh đ ị a rất ít cùng môn phái khác phát sinh tranh đấu càng là như thế thánh địa hình ảnh càng vững chắc thời gian cực nhanh can vũ 31 năm 10 vạn thiên sách quân tiến vào cùng đại cảnh giáp giới dư cấu vương triều đại triển thần uy thế không thể đỡ liên tục chiến thắng một đường giết tới dư cấu vương triều vương thành đồng niên cuối năm dư cấu vương triều bị đại cảnh chiếm đoạt tin tức truyền khắp đại cảnh thiên hạ khiến cho thiên hạ bách tính phấn chấn, một năm đánh hạ một vương triều, thiên sách oai bị dân chúng phụng như thần quân. tàn vũ 32 năm, đại cảnh trưởng khống dư cấu vương triều giang sơn, ngày xưa ngụy triều chỗ đại lượng văn võ bị điều động mà đi, ngồi khẩn cấp xe ngựa, 13 châu bên trong cũng điều động đại lượng văn võ tiến đến ngày xưa ngụy triều chỗ thu xếp tốt về sau, triều đình tại dư cấu vương triều chỗ trinh nạp lương thực, tô kiến hậu cần bộ đội, bắt kịp thiên sách quân, 6 tháng cuối năm. nghỉ ngơi dưỡng sức kết thúc thiên sách quân bắt đầu công phạt đông lâm vương triều đông lâm vương triều cùng dư cấu vương triều khác biệt nơi này có thần nhân chấn thủ nhưng thiên sách quân cũng có thần nhân đó chính là bình an can vũ 33 năm đầu năm long khởi sơn trong đ ỉ n h viện khương tú vì mọi người hồi báo đại cảnh chiến tích bạch kỳ vui vẻ cười nói cuối cùng đánh tới đông lâm vương triều tốt nhất đem đông lâm vương triều san bằng ta đã bắt đầu chờ mong bình an đánh chết vị kia thần nhân nó trong lòng cảm khái vạn phần, sơ kiến bình an lúc chỉ cảm thấy là tiểu tử ngốc, không nghĩ tới một ngày kia vì này tiểu tử ngốc có thể thay nó báo t h ủ quả nhiên là vật đổi sao rời. nó tận mắt nhìn thấy một tôn truyền kỳ sinh ra. khương tú cười nói, bình an sư bá sát thực mạnh mẽ, này đi về phía tây, thiên sách quân t ư ờ n g tao ngộ qua rất nhiều cao thủ tập kích, nhưng đều bị hắn đánh chết, một cái cũng không có buông tha, liền tình báo cũng không kịp dò xét lấy. 54 tuổi bình an chính vào trạng thái đỉnh phong lại thêm thần nhân công lực thần cản giết thần chưa từng bại trận khương tiền nghe được t a y ngứa ngáy hắn đã 17 tuổi đang đứng ở huyết khí phương cương tuổi tác hắn nhìn về phía khương trường sinh hưng phấn hỏi sư tổ ta có thể đi đầu quân sao dưới cây khương trường sinh không có mở mắt bình tĩnh h ồ đáp đi đến kim thân lại đi khương tiền vẻ mặt khổ bức nói chờ ta đến kim thân cảnh há không đều lão rồi khương trường sinh nói chờ ngươi 25 tuổi lúc ta sẽ ban thưởng ngươi chú nhan đan nhưng ngươi vĩnh bảo thanh xuân mặt tướng nếu là nhị lang thần tự nhiên không thể lão nghe vậy khương t i ề n lúc này mới yên tâm khương tú cười ha hà nhìn xem một màn này hắn đối chú nhan đan không có quá lớn ý nghĩ hắn là thái tử không cần để ý người khác ý nghĩ mà lại nam nhân tổng phải cần tăng thương mới có thể hiển hiện nội hiện tình đương nhiên nếu là khương trường sinh có thể luyện chế ra trường sinh bất tử dược hắn tất nhiên là muốn không chỉ là hắn, khương tử ngọc cũng thường xuyên hỏi thăm khương trường sinh có thể hay không miễn chế ra trường sinh bất tử dược. đáng tiếc, khương trường sinh thật đúng là làm không được. cửu đệ chớ hoàng, phụ hoàng từng đã nói với ta, gia sân rất trọng yếu, làm cần ngươi ngăn cơn sóng dữ lúc, ngươi lại ra tay, khi đó mới là ngươi giá trị lớn nhất thời điểm. khương tú cười nói, khương tiền cảm thấy có đạo lý, theo sau tiếp tục truy vấn tình t h u ố n g tiền tuyến. khương tú biết gì nói nấy, có thể nói nói lấy, hắn đột nhiên ho khan. vẻ mặt trở nên tái nhợt. Hoa kiếm tâm lập tức khẩn trương hỏi ngươi thế nào? thân thể không tốt. Khương tú bất đắc dĩ nói phụ hoàng chinh chiến lực chú ý đều tại biên cảnh quân sự bận rộn ta tự nhiên muốn vì hắn giám quốc quản lý mặt khác các châu sự tình chẳng qua là này giang sơn quá lớn. Hoa kiếm tâm nhìn về phía Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lúc này đi tới vì Khương tú kiểm tra thân thể phát hiện thân thể của hắn sát t h ự c tiêu hao quá lớn Khương Trường Sinh một bên dùng linh lực vì đó điều trị. vừa nói trong ngày thường vẫn là được nhiều chú ý nghỉ ngơi không thể vất vả quá nhiều chính vụ có thể cho ba tỉnh hỗ trợ phê duyệt n g ư i p h ụ hoàng không phải vì tam tỉnh thừa tướng mở rộng nhân thủ khương tú cười khổ nói toàn quyền giao cho ba tỉnh không sớm thì muộn ra phiền toái lớn không có việc gì ta đằng sau sẽ tận lực khống chế thời gian khương trường sinh cũng không có cưỡng cầu nhường hoa kiếm tâm đi trong phòng cầm ba bình đan dược đến nhường khương tú mang về khương tú cảm kích trong lòng ấm áp Khương tú sau khi rời đi, Khương Tiền cảm khái nói: May mắn ta không có lưu tại hoàng cung. Nếu là cùng đại ca một dạng, cái kia quá thảm rồi. Vẫn là tập võ tốt, không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Khương Tiền đã lớn lên, rất rõ ràng ưu thế của mình. Hắn nếu thật là cùng Khương tú tranh đoạt thái tử vị trí, rất có thể thành công. Một là sư tổ càng thương y ê u hơn hắn, hai là càn vũ chi trị tôn sùng võ đạo, võ đạo tư chất bình thường Khương tú một mực bị lên án. bất quá hắn đối hoàng vị không có chút nào hứng thú hắn chỉ muốn trở thành sư tổ người như vậy hắn vĩnh viễn quên không được khi còn bé sư tổ đằng vân giá vũ rời đi để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa hoa kiếm tâm lườm hắn một cái nàng quay đầu nhìn về phía khương tú rời đi hướng đi hai đầu lông mày tràn ngập sầu lo khương trường sinh ý vị thâm trường nói mỗi người đều có mỗi người lựa chọn đối với hoàng đế mà nói có nhiều thứ so tuổi thọ quan trọng hơn có hoàng đế sống lâu trăm tuổi chỉ cầu khỏe mạnh trường thọ lại vô công tích, sách sử biển khói bên trong chỉ có sơ lược, có hoàng đế mặc dù ngắn mệnh, lại có thể kinh diễm lịch sử. Hắn lần này hành động, nói rõ hắn cũng có một khỏa hùng tâm, kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng, nhưng đây là lựa chọn của hắn. Chúng ta tận lực giúp trợ hắn liền tốt. Khương Trường Sinh có thể làm liền là tận lực giúp trợ Khương Tú chữa trị khỏi thân thể, nhưng nếu là Khương Tú vẫn muốn mệt nhọc, tận tâm tận lực, vậy hắn cũng không có cách. Dù sao cái này là Khương Tú lựa chọn. người bên ngoài cũng không thể khiến cho hắn từ bỏ thái tử vị trí. Hoa Kiếm Tâm thở dài một hơi, đạo lý nàng đều hiểu, chẳng qua là không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khương Tiền gãi đầu một cái, chịu không được này không khí, hắn nâng lên tam tiên lưỡng nhận đau. Đối Bạch Kỳ cùng Vong Trần nói ra, ta muốn đi đánh Hoang Xuyên sư thúc, các ngươi tới xem náo nhiệt sao? Bạch Kỳ ném cho hắn một cái liếc mắt, nói, quên đi thôi, mỗi lần đều là ngươi bị đánh. Vong Trần yên lặng gật đầu. Khương Tiền tức giận. lúc này rời đi. c à n vũ 34 n ă m một nhánh sứ đoàn tiến vào kinh thành, lý mẫn xuất lĩnh bạch y vệ tự mình tiếp kiến. năm đó tại cùng cửu triều đại quyết chiến bên trong, lý mẫn dựa vào sát thần ma đào thu hoạch công lao, bị khương trường sinh tiến cử vào bạch y vệ, bởi vì hắn là khương trường sinh người, lại võ nghệ cao cường, địa vị không ngừng tăng lên, bây giờ đã là bạch y vệ bên trong người đứng thứ hai. lý mẫn mang theo sứ đoàn tại một chỗ phủ đệ nghỉ ngơi. hôm sau trời vừa sáng. hắn mang nữa chủ yếu sứ giả vào cung trong điện kim loan chính vào tảo triều khương tử ngọc ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ phía dưới long dài bên trên có một bình đài trên bình đài có một tấm ghế báu do khương tú ngồi trong triều chỉ có hai cha con này ngồi bây giờ khương tú đã bị cho rằng là đệ nhị hoàng đế phụ tử đều ngồi tảo triều lịch sử hiếm thấy việc này tại dân gian cũng lưu truyền rộng rãi khương gia hoàng thất tựa hồ thật không nữa tàn sát lẫn nhau phụ tử đánh nhau lý mẫn đứng ở trước điện kim loan n h ư n g sứ giả chính mình đi vào. sứ giả chính là một người đàn ông tuổi trung niên, khí độ bất phàm, rất là uy nghiêm. hắn một mình bước vào trong điện Kim Loan, đối mặt quần thần nhìn chăm chú, hắn không hoảng hốt chút nào. hắn tới đến Long Gai trước, chắp tay hành lễ, nói: Đại Hoang Vương Triều sứ giả Vương Thủ, bái kiến Đại Cảnh Hoàng Đế. Khương Tử Ngọc dáng người hơi hơi hướng về phía trước, chiêu tức hỏi: không biết Đại Hoang Vương Triều điều động các hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Vương Thủ mặt không biểu tình, nói. bệ hạ phái ta tới là vì ngăn cản đại cảnh chi hủy diệt lời vừa nói ra đại điện yên tĩnh một tên lão thần chỉ hắn quát càn r ỡ ngươi là còn chưa có nói xong hắn liền nhìn thấy khương tử ngọc đưa tay đành phải im miệng khương tử ngọc cười nói nói nghe một chút vương t h ù bình tĩnh nói đại cảnh chi thế công không sớm thì muộn cùng đại hoang giáp giới một khi giáp giới hai c h i ề u mặc dù giao hảo cũng không thể không đề phòng đối phương mà ở phía bắc có một cái khác chi vương triều tại nhìn trầm c h ầ m bọn hắn hơi thi thủ đoạn liền có thể l y g i n đại hoang cùng đại cảnh, hai đại vận triều tranh chấp, vô luận ai thắng ai thua chắc chắn đều sẽ bị hao tổn. Nếu như chi này vương triều lúc này xuôi nam, lưỡng bại câu thương đại hoang cùng đại cảnh như thế nào ngăn cản? Khương Tử Ngọc yên lặng. Khương tú hỏi, vậy các hạ có ý tứ là cái gì? Vì hòa bình, lẫn nhau không xâm lấn. Vương thủ hồi đáp, đại hoang cùng đại cảnh hợp lại, bắc phạt. Chương 98 Thiên Hạ Phong Vương chuẩn bị ra tay đạo tổ. Nghe được Vương Thủ q u ầ n thần ngẩn người, sau đó rồn rập cười to, liền luôn luôn nghiêm túc Khương tú cũng nhịn không được. Vương Thủ khí thế như thế, bọn hắn còn thật sự cho rằng Vương Thủ là tới uy hiếp đại cảnh, không nghĩ tới là sợ, nghĩ xua hổ nuốt sói. Khương Tử Ngọc nhìn trầm c h ầ m Vương Thủ, nói: người nghiêm túc sao? Vương Thủ nói: phía Bắc khí vận chi triều tên là Hồng Huyền Vương triều, trước đây ít năm nhận thông v ũ c ố c t ố tinh lâu võ giả. Bây giờ cao thủ nhiều như mây, bọn hắn đã có 30 năm không hề động qua binh, nhưng một mực tại phát triển, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, Hồng Huyền Vương triều mạnh hơn Đại Hoang, cũng mạnh hơn Đại Cảnh. Thông vũ c ố c Tô Tinh lâu chính là hai phe triều tông, sở dĩ yên diệt chính là bởi vì các ngươi Đại Cảnh, bọn hắn tàn lưu lại dương nhiệt như thế nào g h i hận Đại Cảnh. Đại Cảnh tuy mạnh nhưng nội tình còn chưa đủ, đạo tổ tên danh chấn thiên hạ, chấn áp cửu triều đại quân, chuu diệt kim thân, rời núi ba 0 0 dặm. này từng cọc từng cọc truyền thuyết sát t h ư c dọa người có thể đạo tổ trung quy là người chẳng qua là cực kỳ cường đại võ giả thôi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết nhưng thông vũ cốc tụ tinh lâu cầu hận sẽ đời đời truyền đi đại cảnh cùng đại hoang hợp lại c h ạ m thảo trừ căn chia ăn hồng huyền vương triều lớn như vậy giang sơn đầy đủ chúng ta hai phe vương triều tĩnh dưỡng mấy trăm năm hắn mặt không đổi sắc khí phách nghe được quần thần lâm vào trầm tư đạo tổ là mạnh nhưng đạo tổ cũng không phải binh lại không thể vì đại cảnh xuất trinh làm tân tấn khí vận chi c h i ề u cùng lịch sử nội tình sâu nhất khí vận chi c h i ề u chống lại chắc chắn lưỡng bại câu thương nếu như hồng huyền vương c h i ề u thừa cơ ra tay vương thù tái xuất lệ nói theo ta được biết chỉ có đại cảnh giang sơn sắp phá toái lúc đạo tổ mới vừa xuất thủ đây quả thật là phù hợp cái thế cường giả phong phạm có thể chư vị đã hưởng thụ lấy khí vận chi c h i ề u lợi tốt cam nguyện bị người đánh tan trở lại võ đạo hoang mạc thời điểm đại cảnh thật nguyện ý cược một lần sao Đại Hoang không dám đánh cược, nhưng nếu bị buộc bất đắc dĩ cũng sẽ hướng kẻ địch hiện ra. Vì sao Đại Hoang có thể sừng sững mấy trăm năm thực lực? Kim Loan điện yên tĩnh. Vương Thủ bày ra cường ngạnh cũng làm cho Đại Hoang tại quần thần trong lòng hình ảnh biến. Khương Tử Ngọc n h e o mắt lại, ngón tay tại Long ỉ trên Lan Can gõ nhẹ, lâm vào trong suy tư. Khương Tú không tiếp tục mở miệng, hắn chẳng qua là thái tử, không làm chủ được. Vương Thủ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Ngọc, nói: Thiên hạ này quá lớn. bây giờ có sáu phương khí vận chi chiều nếu là đại cảnh có thể cùng đại hoang kết làm thế giao hai chiều hợp lại hùng thôn thiên hạ nhưng phiến đại đ ị a n à y chỉ còn lại có hai thanh âm há không tráng quá thay chúng ta hoàn toàn có khả năng không lo lắng sẽ d ồ n g bỏ lẫn nhau bởi vì này thiên hạ thật sự là quá lớn lớn đến chúng ta đều ăn không hết khương tử ngọc mặt không biểu tình nói các hạ nói rất có đạo lý nhưng c h ẫ m cần phải suy nghĩ một chút người tới đưa đại hoang sứ thần hồi phủ cực kỳ chiêu đãi Vương thù lúc này hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, xoay người rời đi Kim Loan Điện. Đại hắn sau khi rời đi, Khương Tử Ngọc bỗng nhiên cảm khái nói: Đại Hoàng không thể k h i n h thường, có như thế hạ thần, Đại Hoàng cũng không có mặt ngoài như vậy t h o ạ t nhìn mềm yếu. Quân thân nghị luận phần lớn người đều biểu thị đồng ý, kỳ thật bọn hắn bản thân cũng không ủng hộ tiếp tục c h i n h chiến, chủ yếu là cảm thấy Giang Sơn đủ lớn, xã tắc vững bước hướng lên. Hà Tất h a o người tốn của Hàn Thiên Cơ bỗng nhiên đứng ra nói. mặc dù không đánh nhất định phải nuốt vào Đông Lâm Vương Triều này Triều rừng núi chiếm đa số dãy núi lạch trời ngăn ở Đại Hoang cùng Đại Cảnh ở giữa cái kia Vương thủ sắc t h ự c có ba tấc không nát miệng lưỡi nhưng bệ hạ hẳn là có được nắm giữ quyền chủ động hai triều coi như giao hảo Đại Cảnh cũng phải chiếm cứ chủ động không tồn tại tuyệt đối bình đẳng giờ phút này như từ bỏ Đông Lâm Vương Triều Đại Hoang như thế nào xem chúng ta Đại Cảnh bách tính lại như thế nào đối đãi Đại Hoang thế nhân chi tâm luôn là hơi bất lưu thần liền sẽ cải biến từng cái thái độ sẽ quyết định hai chiều địa vị cùng hình ảnh. Khương Tử Ngọc cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết kỳ thật cùng đại hoang hợp lại càng tốt hơn, đại cảnh cần thời gian tiêu hóa. Chẳng qua là hắn cảm thấy nhân sinh đã qua nửa, thời gian không nhiều, nghĩ phải tăng tốc bước chân thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Tú trên thân, Khương Tú lưng đã không bằng dĩ vãng như vậy thẳng tắp, lộ ra mỏi mệt, suy yếu. Hắn trong lòng mềm nhũn, nói trước đánh xuống Đông Lâm Vương triều lại nói. thấy hoàng đế hiếu chiến chi tâm đã không có kiên quyết như vậy quân t h ầ n vui vẻ rồn d ậ p tán thưởng bệ hạ thánh minh trong đình viện khương trường sinh cùng khương tử ngọc đang ở uống trà những người khác rời đi đình viện lưu cho bọn hắn một chỗ thời gian khương trường sinh uống một ly trà tán thán nói thật sự là trà ngon a đại hoang cũng không giống là tên như vậy hoang vu vẫn rất có mùi vị khương tử ngọc thở dài nói phụ thân người vẫn chưa trả lời ta đấy khương trường sinh cười nói muốn đánh liền đánh chứ sao hắn biết khương tử ngọc tâm tư hắn căn bản không tin đại hoang chẳng qua là khương tú thân thể khương tử ngọc có chút lưỡng lự khương trường sinh cười nói ngươi sinh nhiều như vậy nhi nữ làm gì chỉ nuôi à nên phải đi ra liền p h á i đi ra không thể chỉ là đầu quân thiên hạ lớn có khả năng phân ra cuối cùng sẽ có một ngày đại cảnh có khả năng không chỉ là công phạt một chỗ khương tử ngọc thở dài nói ta nghĩ tới điểm này nhưng liền sợ trăm năm về sau phiên vương có mưu phản chi tâm khương trường sinh bình tĩnh nói nào có thập toàn thập mỹ kế sách hợp thời mà biến 13 châu nắm giữ hạch tâm võ đạo là được thật có hậu nhân phản nghịch quân vương tự sẽ bình định lập lại trật tự ngăn chế hoàng thất dòng họ khi đó giang sơn xã tắc lại là một cái khác bộ dáng ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều giải quyết ngay lập tức mới là ngươi nên nghĩ bất luận cái gì sách lược đều có ưu có kém cho nên vương triều thay đổi chính là thiên mệnh thiên đạo luân hồi đại cảnh cùng với những cái khác vương triều so sánh ưu thế lớn nhất chính là hắn hắn là bất tử làm đại cảnh loạn hắn ra tới thay đổi là đủ đương nhiên điểm này không thể nói cho khương tử ngọc trường sinh sự tình không thể tiết lộ một khi truyền ra khắp thiên hạ đều sẽ coi hắn là ngoại tộc hợp nhau tấn công cũng hoặc là coi hắn làm đường tăng thịt ít nhất hiện tại không được khương tử ngọc suy tư rất lâu cuối cùng biểu thị nghĩ thông suốt hắn liền là quá lo lắng hậu thế nói trắng ra là hắn liền là không tín nhiệm hậu nhân hai cha con hàn huyên thật lâu đằng sau nói chuyện đều là hoàng thất chuyện lý thú tuy là chuyện nhà khương trường sinh cũng nghe được s a i sưa ngon lành khương trường sinh đột nhiên hoài nghi hắn kỳ thật sớm có ý tưởng này là cố ý tới dò xét lời cần khương trường sinh thái độ bởi vì tên này liền các hoàng tử vương hào đều nghĩ kỹ tháng 11, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ phân phong hoàng tử đến các châu phong vương trưởng khống các nơi quyền quản hạt cần có thiên tử binh phù mới có thể trưng binh phàm trưởng thành hoàng tử t h ú mệnh sau lập tức chạy tới các nơi đồng thời hoàng đế thiết lập thiên hạ t i chỉ nghe lệnh với thiên tử chỉ phụ trách điều tra các châu dân tình, không cần hỏi đến các châu các cấp quan lại cùng với vương gia. Một cử động kia dẫn tới thiên hạ bách tính nghị luận, quan lại quyền quý cũng đang thảo luận, dẫn tới rộng khắp tranh luận. chế độ phân đất phong hầu tại 13 châu trong lịch sử cũng không hiếm thấy, cơ hồ các triều đều có, vương triều thời kỳ cuối thường thường đều là các nơi c h ư hầu hoặc là phiên vương tạo phản, từ đó dẫn tới giang sơn phá toái, cuối cùng bị ngoại nhân hoặc là ngoại tộc đoạt được giang sơn. bất quá có một thanh âm cấp tốc truyền ra. cái kia chính là bây giờ thiên hạ khác biệt. đây là võ đạo thiên hạ chỉ có thiên tử nắm giữ đại cảnh hạch tâm nhất võ học kho lấy võ đạo chấn áp chư vương là đủ. ngày xưa đại cảnh đạo tổ hướng thế nhân chứng minh võ đạo mạnh có thể địch thiên quân vạn mã chỉ cần thiên tử đã trưởng khống long khởi quan cùng chân võ các thiên hạ liền sẽ không loạn. cũng có người lo lắng đạo tổ trăm năm trở lại về sau long khởi quan bị phiên vương sách động nhưng thiên tử đã hạ chiếu ván đã đóng thuyền thiên hạ d ồ n d ậ p hỗn loạn. Khương tú cuối cùng là dễ dàng nhiều, các nơi đại bộ phận chính vụ bị bọn đệ đệ phân đi. Hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi biến nhiều. Hắn đã từng lo lắng qua các nơi phiên vương lớn mạnh, hậu thế vô pháp nắm khống. Bất quá suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Dùng sư tổ lời tới nói, hậu nhân tự có hậu nhân đường. Cuối tháng, Long khởi quan nhanh đón một tên tự x ư n g cao thủ tuyệt thế gia hòa khiêu chiến đạo tổ Khương Trường Sinh nhìn một chút, cái này người căn bản không có đi đến thần nhân cảnh, chẳng qua là trang mà thôi. Muốn nhật táng mộ anh hùng. lưu danh hậu thế kết quả là hắn điều động Khương Tiền tiến đến tiếp chiến nhưng ban đầu nghĩ ra vẻ ta đây Hoang Xuyên lại không thể không đình chỉ Khương Tiền trên chán cột vải không có hiển lộ ba con mắt hắn bây giờ công lực đã đi đến thần tâm cảnh thân thể lực lượng càng là đáng sợ đây là hắn đúng nghĩa đệ nhất chiến rất là hưng phấn cũng may những năm này hắn thường xuyên cùng Hoang Xuyên lăng tiêu luận bàn kinh nghiệm thực chiến phong phú cuối cùng không có lật xe này một trận chiến n h ư n g Khương Tiền lần nữa bị các đệ tử biết rõ, nguyên lai like trong cấm địa còn cất giấu một tên hoàng tử mà lại là đạo tổ tự mình dạy, thoải mái, thoải mái a. Khương Tiền khiêng tam tiên lưỡng nhận đao hồi trở lại viện, cười lớn, hăng hái. Hoa kiếm tâm đi tới, đưa cho hắn một tấm vải, cười nói, cao hứng a. Khương Tiền cười nói, rất là cao hứng. Hoàng xuyên sư thúc muốn làm tước chết, hắn muốn ra tay, ha ha ha. Lần sau ta còn muốn chiến. Trong lúc nhất thời. trong đ ỉ n h viện náo nhiệt vô cùng. c à n vũ 35 năm m ù a hạ đông lâm vương triều chiến trường còn tại quyết chiến nghe nói có đại lượng cao thủ trợ giúp đông lâm vương triều dẫn đến thiên sách quân càng không có cách nào bắt lại hoàng đế không thể không điều động càng nhiều cao thủ tiến đến trợ giúp cái này là võ đạo thời kỳ chiến trường cần võ đạo lực lượng một ngày này không tiền cùng hoang xuyên đang ở võ phong luận bàn rất nhiều đệ tử khách hành hương vê xem thỉnh thoảng gọi tốt thần đao thiên n g ụ y tốn đến đây khiêu chiến đại cảnh đạo tổ ta mà chết nguyện vào mộ anh hùng đạo thanh âm này dị thường to vang vọng võ phong giữa sườn núi trước sơn môn một tên tóc trắng phơ nam tử áo đen đứng tại bên vách núi hai tay đáp lấy một thanh khoát đao trên sống đao còn mang theo từng cái vòng vàng hắn khuôn mặt lạnh lùng hai đầu lông mày lộ ra sát khí nghe nói như thế khương tiển cùng hoang xuyên đồng thời dừng tay hai người l i t nhau chăm miệng một lời ta đi một giây sau hai người đồng thời quay người phóng tới sơn môn hướng đi kết quả vừa đi ra ngoài không bao lâu bọn hắn liền nghe được một thanh âm ta tới hai người nhất thời cứng đờ dừng bước lại thanh âm chủ nhân chính là khương trường sinh đối diện trên núi khương trường sinh tại trong đỉnh viện chuyển động gần cốt hoa kiếm tâm tò mò hỏi đối phương rất mạnh à lại cần ngươi tự mình ra tay khương trường sinh nói sắc t h ự c rất mạnh hoang duyên cùng tiển nhi không phải là đối thủ thần đao thiên chính là triều tông không nghĩ tới triều tông người cũng muốn vào mộ anh hùng nghe xong là triều tông hoa kiếm tâm lập tức khẩn trương vội vàng chạy tới võ phong nàng sợ khương tiển không nghe lời tự tiện ra tay bạch kỳ vong trần cũng hứng thú rồn d ậ p xuất viện khương trường sinh ngược lại không gấp hắn đang suy nghĩ một vấn đề giết thế nào đây dùng t r ầ n ra khí chỉ miểu sát vẫn là để đối phương biểu hiện một chút nhường long khởi quan đề tử tăng một chút kiến thức chương 99, nam đạo tổ Bắc t à Tôn Khương Tiển Hoàng Xuyên mang theo các đệ tử đi trước sơn môn gặp được Ngụy Tốn Hoàng Xuyên sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng chỉ là lần đầu tiên hắn liền biết được đối phương rất mạnh thâm bất khả chắc nếu là tới giao thủ hắn rất có thể sẽ bại trách không được sư phụ muốn đích thân ra tay Hoàng Xuyên hít sâu một hơi mở miệng nói tiếp xuống người đem kiến thức đến sư phụ mạnh mẽ Khương Tiển lườm hắn một cái nói ta đã sớm biết thậm chí so ngươi hiểu còn nhiều. bọn hắn mặc dù kém bối phận nhưng bình thường ở chung cùng huynh đệ giống như chủ yếu là hoang duyên có một khỏa không giả trái tim đệ tử khách hành hương nhóm nhìn xem ngụy tốn nghị luận âm ý bọn hắn đều không khẩn trương trong lòng bọn họ đạo tổ là vô địch bọn hắn tò mò chính là cái này người có thể chống đỡ mấy chiêu mấy chiêu các ngươi đang nói đùa à ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo tổ đối địch dùng qua chiều thứ hai người trẻ tuổi lão phu gặp qua mấy chục năm trước đạo tổ trở thành võ lâm thần thoại lúc lực lượng một người trần áp nửa cái võ lâm liền dùng không ngừng hai chiêu ngài nói là diệu tông pháp tướng đi này tuyệt học cho đến bây giờ long khởi quan bên trong liền hoang d u y ê n sư bán luyện thành hoang sư bá cùng cửu điện hạ không có ra tay xem ra đạo tổ thật muốn xuất thủ à luôn có người muốn chết ngăn không được đối mặt m ê n h mông đám người chỉ trỏ ngụy tốn thở ơ ánh mắt của hắn nhìn về phía long khởi sơn hướng đi đúng lúc này ngụy tốn động dung hắn nhìn thấy một tên đạo nhân bước trên mây tới, đạo nhân kia đạo bào dị thường hoa lệ, còn hiện ra quang thải, hắn khuôn mặt càng là tuổi trẻ anh tuấn, ngụy tốn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ nhân. long khởi quan đệ tử, khách hành hương nhóm cũng bị kinh diễm đến, như thế ra sân phương thức, sao có thể không cho người kinh ngạc? thanh nhi nhìn khương trường sinh bay tới, vẻ mặt hốt hoảng, chỗ sâu trong óc trí nhớ lần nữa hiển hiện. đạo trưởng cùng với nàng hồi nhỏ nhìn thấy bộ dáng một dạng vẫn như cũ, còn trẻ như vậy. Khương Trường Sinh đứng ở bên bờ vực, hắn nhìn về phía Ngụy Tốn, cười nói: "Tới trên không một trận chiến đi, để tránh phá hư đến võ phong." Ngụy Tốn gật đầu, hắn nhấc lên khoát đao, theo vách núi đạp chí cao không. Thần nhân Khương Tiễn n h e o mắt lại, hoang x u y ê n vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Dưới con mắt mọi người, Khương Trường Sinh cùng Ngụy Tốn đi vào song núi ở giữa trên bầu trời, lẫn nhau cách xa nhau mười trượng. Khương Trường Sinh mở miệng nói: "Tới đi, để cho ta xem triều tông tuyệt học." Nguy Tốn hai tay cầm đao, dơ lên trước mặt, lưỡi đao che đậy mặt mũi của hắn. Chân khí bùng nổ, hóa thành khí diễm lượn lờ quanh thân. Khí thế của nó liên tiếp lên cao, khiến cho võ phong sơn môn phụ cận người quan chiến âm thầm kinh hãi. c ổ khí thế này cho dù là không tập võ phàm phu cũng có thể cảm nhận được. Ngụy Tốn trầm giọng quát: "Đây là thần diễm đao, thỉnh đạo tổ chỉ giáo." Hắn đột nhiên vung đao, tốc độ cực nhanh, đ ế m không hết đao khí i ế t ra trong nháy mắt g i ấ y lên liệt diễm. tựa như từng đạo sóng lửa thẳng hướng khương trường sinh thế không thể đỡ liên tục công ngừng oanh oanh oanh từng đạo liệt diễm đao khí đụng vào khương trường sinh bị vô hình lồng khí đánh sơ sát nhưng liệt diễm đao khí thật sự là quá nhiều liệt diễm mặc dù bạo tán cũng che mất khương trường sinh thân ảnh nóng vòng khí l ệ n h người quan chiến chảy mồ hôi ánh lửa tại trên mặt bọn họ lấp lánh trong mắt đều là cuồn cuộn biển lửa hoang xuyên nắm chặt hai quả đấm thấp giọng nói thật cường đại công lực Khương Tiền hiếp mắt nhìn chòng chọc vào Ngụy Tốn. Ngụy Tốn tập trung công lực chỉ công kích Khương Trường Sinh, không có ảnh hưởng đến Long Khởi Sơn cùng võ phong. Nhưng dù cho như thế, cái kia mênh mông không dứt liệt diếm chân khí thật sự là dọa người. Ánh lửa chiếu rọi tại giữa hai ngọn núi s u a tan m ê mù, liền trong kinh thành không ít bách tính đều có thể thấy. Mau nhìn Long Khởi Quan, thật là lớn hỏa, làm sao trên không trung xuất hiện? Tất nhiên là có cao thủ khiêu chiến đạo tổ a, đó là võ học, cách này bao xa? lại còn có thể bị chúng ta thấy. Đi, đi võ phong xem k ị Càng ngày càng nhiều người nghe nói tin tức đi ra phòng ốc, nhìn ra xa võ phong. Ngụy Tốn đao pháp sắc thực bá đạo, bình thường thần nhân rất khó tiếp nhận này cuồng bạo thế công, nhưng theo thế lửa suy yếu, Khương Trường sinh thân ảnh hiển lộ ra, hắn lông tóc không hư hại, quanh thân có một tầng lồng khí ngăn cách liệt diễm đao khí. Ngụy Tốn thấy động d u n g mười hơi bên trong, hắn vung mấy trăm đao, không chút kiêng kỵ tiêu xài chân khí. không nghĩ tới liền nói tổ vạt áo đều không đụng tới một màn này thấy long khởi quan đệ tử khách hành hương nhóm reo hò khương trường sinh mặt không biểu tình nói ngươi biểu diễn xong a ngụy tốn con ngươi co r ụ ộ t lại tàn diễm bên trong khương trường sinh đột nhiên tan biến lúc xuất hiện lần nữa chiếm cứ con ngươi của hắn giang r ắ c khương trường sinh một tay bóp lấy ngụy tốn cổ đem hắn vặn gãy ngụy tốn toàn thân cứng đờ chết không nhắm mắt tất cả mọi người bị kinh đến trong mắt bọn hắn khương trường sinh tựa như kiểu thuấn di xuất hiện tại ngụy tốn trước mặt ngụy tốn căn bản không kịp phản ứng mạnh như hoang duyên khương tiền con mắt cũng không có bắt kịp khương trường sinh tốc độ quá nhanh đơn giản không thể tưởng tượng nổi ngụy tốn vừa chết hắn phải nhẹ buông tay khoát đao rơi xuống phía dưới nhưng chợt bay lên dùng tốc độ cực nhanh bay về phía võ phong rơi ở trước sơn môn cắm ở trong đất bùn lưỡi đao rung động dọa đến không ít người lùi lại khương trường sinh đem ngụy tốn thi thể ném về phía hoang duyên quay người bay đi, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lời, n h ư n g đệ tử đưa hắn chôn ở mộ anh hùng. Ngụy Tốn có tư cách vào mộ anh hùng, một là thực lực, hai là khí độ. Hắn tận lực khống chế chân khí, không có ảnh hưởng đến hai núi. Ngược lại đều là chết. Nếu như hắn có ác ý, hoàn toàn có khả năng thẳng thắn thoải mái đốt cháy võ phong. b ị c h nhìn xem Ngụy Tốn thi thể rơi ở trước sơn môn, tất cả mọi người nhấc lên i e o h ọ Hôm nay có thể thấy đạo tổ ra tay, thật sự là nhân sinh đại hạnh. đào tổ không có thi triển mạnh đại tuyệt học nhưng tốc độ kia cùng tiện tay bóp liền bóp chết không ai bì nổi thần nhân n g ụ y tốn vừa rồi một màn kia sẽ vĩnh viễn khắc tại lần này quan chiến tất cả mọi người trong trí nhớ cả đời khó quên khương tiền k h i ê n g tam tiên lưỡng nhận đau yên lặng rời đi h o à n g x u y ê n an bài đệ tử chuẩn bị mai táng mỹ tốn hồi trở lại đến sân vườn bên trong khương trường sinh một lần nữa ngồi tĩnh tọa ở địa linh thụ hạ chờ đợi sinh tồn ban thưởng đến rất nhanh hoa kiếm tâm vong trần bạch kỳ trở về các nàng còn đang cảm thán ngụy tốn mạnh mẽ chỉ có người tập võ mới có thể hiểu ngụy tốn công lực hùng hậu đến mức nào như vậy tiêu xài mấy trăm đao khiến cho người tin phục khương trường sinh trước mắt cuối cùng t h á t ra nhắc nhở can vũ 35 năm thần đau thiên ngụy tốn bởi vì tẩu hòa nhập ma mệnh không dài rồi chuyên tới để khiêu chiến ngươi ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng phát bảo kim lân ngọc diệp khương trường sinh n g ẩ n người tại sao lại là kim lân ngọc diệp bất quá dạng này cũng tốt kim lân ngọc diệt sát thực mạnh mẽ hắn dùng đến hết sức tiện tay hai mảnh kim lân ngọc diệt có thể làm cho hắn giết địch hiệu suất phóng đại nếu là hắn nắm giữ mấy chục mảnh kim lân ngọc diệp trước đó sinh tồn ban thưởng đều không có tái diễn bây giờ xuất hiện tái diễn chắc chắn có kỳ diệu hiệu có lẽ kim lân ngọc diệp số lượng đạt tới trình độ nhất định có thể bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn uy năng không trường sinh không có trước tiên xuất ra kim lân ngọc diệp mà là nhắm mắt tu luyện chờ ban đêm lại trở về phòng luyện hóa Khương Tiền cũng quay về rồi, hắn tới đến Khương Trường Sinh trước mặt ngồi xuống, hỏi: Sư tổ, cái kia ngụy tốn chẳng qua là thần nhân sao? Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, hồi đáp: Xem như thần nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Khương Tiền đi theo hỏi: Ta khi nào mới có thể giống như ngài dễ dàng chuu diệt đỉnh phong thần nhân? Kim thân cảnh, Kim thân cảnh như vậy đủ rồi. Nhất cảnh chi kém, ngày đêm khác biệt, thần nhân cùng Kim thân khoảng cách chính là võ đạo lớn hào rộng. Được, Khương Tiền đứng dậy rời đi. chuẩn bị tiếp tục tu luyện đại chu thiên thần công nguy tốn kích thích đến hắn như vậy tiêu xài chân khí khiến cho hắn mở rộng tầm mắt hắn thực lực hôm nay nhiều ỉ vào tại mạnh mẽ thể phách những năm này hắn đối chân khí tu hành có chút sơ sẩy cuộc chiến hôm nay đột nhiên nhường hắn hiểu được nội công mới là trọng yếu nhất hắn muốn nội công thể phách kim tu khương trường sinh có thể đoán được khương tiền suy nghĩ nhưng cũng không có để ý ngược lại sau này mấy chục năm khương tiền vẫn phải lưu tại bên cạnh hắn n h ư n g Khương Tiền đi đến Kim Thân Cảnh lại x u ố n g núi cũng không phải là đùa giỡn lời. Kẻ này sống tại khí vận chi chiều, thân có bảng đại khí vận, thiên sinh đạo văn, trên thừa hiển thánh động thiên tuyệt học đủ loại này ưu thế như không cách nào đi đến Kim Thân Cảnh, vậy liền ở trên núi c h ấ t ra ả đi. Đại Cảnh không thiếu thần nhân, thiếu Kim Thân, nhưng mà Kim Thân Cảnh là vận chiều tốn sức tâm lực, tài nguyên cũng khó có thể bồi dưỡng, vẫn phải xem cá nhân tư chất cùng tạo hóa. đ ờ i Khương Tiền đi đến Kim Thân Cảnh. cái kia chính là đại cảnh quét ngang thiên hạ thời điểm biển mây tập trung một tòa ngọn núi nhọn xuất hiện t ự a n như đại dương mênh mông bên trong đảo nhỏ trong đó một chỗ đỉnh núi bên trên đứng thẳng một tòa cung điện cổ xưa sơn môn thậm chí có chút tàn phá trong cung điện có hai người một tên hôi bào lão g i ả ngồi tĩnh tọa ở cao giai phía trên tuổi già sức yếu lưng uốn lượn t ự a n h ư đã ngủ say một người khác người mặc màu tím cẩm y trên lưng đeo lấy hai thanh kiếm báu đầu đội mũ t ơ i không có hiển lộ hình dáng, hắn hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nói: thần Đao Thiên Ngụy Tốn chính là thần Nhân Đỉnh Phong. Mặc dù Tẩu h ỏ a nhập ma, hắn công lực không thể khinh thường, nhưng hắn vẫn bị trạng thái bình thường dưới đạo tổ một cái tay b ó t chết, không có chút nào chống đỡ lực lượng. bằng vào ta thấy, đạo tổ tuyệt không phải kim thân cảnh, chắc chắn đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Hôi bào lão g i ả không có ngẩng đầu, c h ầ m chậm nói: đạo tổ tại trong thiên quân vạn mã đánh giết đông phương chắc, tự nhiên tuyệt không phải kim thân đơn giản như vậy. mà lại hắn còn di chuyển ngàn trượng cự n h ạ c nếu như là thật, cảnh giới của hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn đã là thiên hạ đệ nhất, trừ phi hiển thánh động thiên vị tiền bối kia hiện thân, bằng không thiên hạ không người là đạo tổ đối thủ. Cẩm Y Nam Tử nói, đạo tổ mạnh không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta đại kế lại nên làm như thế nào? Hôi Bào Lão g i ả yên lặng một lát, nói, đợi đại cảnh hoàng đế qua đời, bàn lạ đại cảnh, khi đó nhìn một chút đạo tổ thái độ, hắn sở dĩ đến đỡ đại cảnh, chẳng qua là đến đỡ đồ đệ thôi. hắn cũng không có mượn nhờ đại cảnh khí vận cũng không có nhường đại cảnh giúp mình thu thập khổng lồ tài nguyên liền long khởi quan hắn cũng là bỏ m ặ c không để ý cẩm y nam t ừ chiêu thức cười nói không nghĩ tới ngươi nhìn như phân ly ở thế tục bên ngoài thì thực tại đại cảnh cũng sắp xếp cơ sở ngầm hôi bào lão giả bình tĩnh nói bất kỳ bên nào vận chiều chắc chắn cất giấu thế lực khắp nơi cơ sở ngầm không đáng giá nhắc tới cẩm y nam t ừ nói sang chuyện khác nam có đạo tổ bắt lại ra một vị tà tôn trong mắt của ta tả tôn uy hiếp càng lớn cái này người tất nhiên là đến từ hiển thánh động thiên ta dò thăm hiển thánh động thiên cũng đang đuổi giết hắn hắn theo đại thừa long lâu đạt được kinh nghiệm đem đại chu thiên thần công cải tiến có thể trắng trợn hấp thu người khác công lực mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu nhưng cũng dùng g ó p gió thành bão mà không tổn hại tự thân gân cốt nghe nói công lực của hắn đã đi đến 800 năm hắn không chỉ hấp thu người khác công lực còn muốn hấp thu long mạch khí vận bò mặc hắn trưởng thành tiếp thiên hạ chắc chắn đại loạn Chương 100, Kim thân dị tượng đạo tổ c ẩ m năng can vũ 36 đầu năm tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng bình an mãnh tướng đại triển thần uy cuối cùng đem Đông Lâm Vương triều thần nhân đánh chết thiên sách quân thế như trẻ tre bắt đầu điên cuồng công thành hãn đất Đông Lâm Vương triều nguy rồi Hoàng đế cao hứng chiêu cáo thiên hạ tứ phong bình an vì thiên sách uy vũ đại tướng quân thiên hạ vui mừng đang chờ đợi chiến báo quá trình bên trong Hoàng đế cũng không có nhàn dỗi. đem đại cảnh thiên hạ hóa thành 49 c h â u các châu lớn nhỏ không đều, có châu thậm chí tương đương với mấy châu to lớn. Phàm tới gần biên cảnh châu đều do phiên vương chấn thủ, phiên vương có thể tự chủ trương binh, nhất định phải tại 2 năm bên trong trương binh 50 vạn, lặng chờ thiên tử mệnh lệnh. Làm đại cảnh đại triển thần uy lúc càng ngày càng nhiều vương triều nịnh nọt đại cảnh, thậm chí muốn làm phụ thuộc vương triều. Kinh thành phi thường náo nhiệt, luôn có thể thấy khác biệt vương triều người quần áo và trang sức văn hóa khác biệt. khiến cho kinh thành bách tính mở rộng tầm mắt. Kim Thành đã có thiên hạ chi thành thanh danh. Trong ngự thư phòng, Vương Thù gặp mặt đại cảnh hoàng đế Hàn Thiên Cơ, Khương Tú cũng trong phòng. Vương Thù hứng Khương Tử Ngọc chắp tay hành lễ, sau đó hỏi, xin hỏi đại cảnh hoàng đế chiếm đoạt Đông Lâm vương triều về sau sẽ cùng đại hoang kết minh sao? Nay tới kinh thành, hắn còn mang theo mặt khác sứ thần thuận tiện truyền tin mà hắn một mực ở lại kinh thành. Khương Tử Ngọc đãi hắn không tệ, ăn ngon uống sướng hầu hạ. ngay từ đầu vương thù còn cảm thấy đại cảnh thái độ thân thiện hai chiều hợp lại có hy vọng có thể càng chờ càng lo lắng đại cảnh hoàng đế chậm chạp không hé miệng rất có thể là cố ý treo hắn khương tử ngọc bình tĩnh nói chậm càng nghĩ thiên hạ mặc dù lớn nhưng chậm không muốn cùng người chia đều lời vừa nói ra vương thù giận không kèm được hắn chỉ khương tử ngọc mắng thất phu ngươi cố ý trêu đùa ta muốn cho đại hoang buông lỏng cảnh giác ngươi mười phần sai chỉ cần ta một ngày không quay về Đại Hoang liền lại không ngừng trưng binh, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đại Hoang sẽ để cho ngươi biết được cái gì mới thật sự là khí vận chi chiều. Khương Tử Ngọc cười nói, ngươi trở về đi, c h ẫ m liền không giết ngươi, hai chiều giao tế, không chém sứ. Vương Thù vẫn rất tức giận, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Nghe được Khương Tử Ngọc, hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới Khương Tử Ngọc lại thả hắn. Đối mặt ánh mắt của hắn, Khương Tử Ngọc cầm lấy tấu chương, mạn bất kinh tâm nói, c h ẫ m sẽ không đánh lén Đại Hoang. sẽ quang minh chính đại tới quyết chiến, ngươi lại trở về nhìn xem, chờ c h ẫ m công phá đại hoang. nếu là ngươi nguyện vì c h ẫ m hiệu lực, c h ẫ m hoan nghênh ngươi. vương thù hít sâu một hơi, thật sâu nhìn hắn một cái, nói: đại cảnh hoàng đế, ngươi hùng tâm sắc thực ghê gớm, nhưng ngươi chỉ là phàm nhân, ăn không vô minh mông thiên địa, hy vọng ngươi không nên hối hận. dứt lời, hắn p h ấ t tay áo rời đi. hàn thiên cơ nhìn hắn rời đi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: kỳ thật giết càng tốt hơn. có thể cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Khương Tử Ngọc nói, không cần thiết. Hắn lần này trở về ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Nếu là biên quan lại làm khó một thoáng, kéo mấy năm không có vấn đề. Hàn Thiên Cơ cười kính nể nói, vẫn là bệ hạ. Khương Tú tò mò hỏi, phụ thân trực tiếp dùng Đông Lâm Vương triều vì vận chuyển con đường khai chiến sao? Khí vận chi triều lớn biết bao, muốn hay không trước tiên đem đại hoang chung quanh vương triều đánh xuống. Nhi thần cảm thấy đại hoang không dám hành động thiếu suy nghĩ. dù sao bọn hắn an dưỡng trăm năm không có hùng tâm tiến công như hổ sói đại cảnh khương tử ngọc nhìn về phía cách đó không xa bàn c ắ t tầm mắt thâm thúy trầm mặc một hồi hắn mới vừa mở miệng nói không cần thiết trực tiếp đánh tan đại hoang vương triều quanh mình vương triều tự nhiên đầu hàng nếu là trước tiến đánh mặt khác vương triều quá tốn thời gian khương tú nghe hiểu nói bóng gió không khuyên nữa nói hàn thiên cơ không có xen vào tầm mắt đồng dạng nhìn về phía bàn cát tháng 6. Đại cảnh triệt để chưởng khống Đông Lâm Vương triều, hoàng đế điều động cao tuổi Tần Vương khương dự tự mình tiến đến tiếp quản Đông Lâm chỗ. Đại cảnh Giang Sơn bản đồ lần nữa mở rộng, chiếm đoạt không chỉ là Đông Lâm Vương triều, còn có Đông Lâm Vương triều rất nhiều môn phái. Đại lượng quân đội bắt đầu hướng Đông Lâm chỗ tập kết, phía sau còn có đếm không hết lao công tại sửa đường. Những năm này nương tựa theo phong phú sản vật, đại cảnh kinh tế một mực tại bay lên. Cho dù là sửa đường lấy được tiền cũng không ít, cho nên bách tính không có lời oán giận. Vận chiều cuộc chiến sắp mở ra, thiên hạ 49 c h â u đều đang đàm luận việc này. Rất nhiều người cảm thấy không cần thiết khai chiến, nhưng lại có rất nhiều người cảm thấy nên chiến, lấy chiến dưỡng chiến, đại cảnh mới có thể không ngừng thịnh. Vào lúc giữa trưa, Khương Trường Sinh vừa vì Khương Tiền lôi điện tôi thể nửa canh giờ, Khương Tiền sau khi tắm xong liền bắt đầu tĩnh tọa luyện công, tăng trưởng chân khí. Lý Mẫn nhập viện, đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh vì hắn giảng giải gần đây chuyện thiên hạ, Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe. Khương Trường Sinh đang nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lý Mẫn, Bạch Kỳ, Hoa Kiếm Tâm cũng ngẩng đầu, đều là động dung. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện từng đầu vận vẹo vân hà, trông không đến phần cuối, tựa như trường long lắc lư thân thể, cực kỳ hùng vĩ. Khương Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được đại cảnh khí vận đang chấn động, ánh mắt của hắn nhìn về phương tây. Chẳng lẽ kim thân cảnh sinh ra? Những năm này Hàn Thiên Cơ tình cờ cũng tới bái phòng hắn, nói qua kim thân cảnh dị tượng. một khi sinh ra kim thân cảnh thiên địa khí vận chắc chắn xuất hiện dị động bởi vì đại cảnh đã là vận chiều khí vận tràn ngập cho nên hình thành dị tượng càng thêm hùng vĩ cũng là đang nhắc nhở vận chiều bên trong tất cả mọi người thiên hạ sinh ra kim thân cảnh lý mẫn thầm nói này mây phương hướng không phải là đại hoang A. kim thân cảnh xuất từ đại hoang khương trường sinh híp mắt cảm thấy có khả năng dù sao đại hoang chính là vương triều hiện nay bên trong tuổi thọ dài nhất lại là khí vận chi triều nội tình khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, Hàn Thiên Cơ vô cùng lo lắng đi vào ngự thư phòng, đem việc này cáo chi Khương t ử n g ọ c Khương t ử n g ọ c nghe xong, vẻ mặt lập tức âm trầm. Đại cảnh có thần nhân, nhưng không kim thân, ngoại trừ bên trên Tam Phương Triều Tông, mặt khác Triều Tông cũng không kim thân cảnh. Đại Hoang có tài đức gì sinh ra kim thân cảnh cường giả? Xác định là Đại Hoang sao? Khương t ử n g Ngọc trầm giọng hỏi. Hàn Thiên Cơ hồi đáp, không xác định, nhưng hướng đi cùng Đại Hoang nhất trí. Khả năng đến từ đại h o a n g phía sau, nhưng không bài trừ liền là đại h o a n g sinh ra kim thân cảnh, nhất định phải có này lo lắng. Khương Tử Ngọc đứng dậy đi tới cửa trước, ngưỡng vọng trên trời khí vận dị tượng, quả nhiên là ầm ầm sóng dậy. Hàn Thiên Cơ đi vào phía sau hắn, quân thần cùng nhau ngưỡng vọng, vẻ mặt rất khó coi. Khương Tử Ngọc đột nhiên hỏi vì sao đạo tổ không có dẫn tới như vậy dị tượng. Hàn Thiên Cơ trầm ngâm nói, có lẽ hắn đã sớm trải qua, chẳng qua là rất xa xưa. mà khi đó đại cảnh người không biết kim thân cảnh vấn đề này hắn cũng nghĩ qua thật lâu chỉ có khả năng này khương tử ngọc nghĩ đến trước kia đại cảnh cũng không phải là khí vận chi chiều có lẽ bách tính cũng không nhìn thấy dị tượng xử quan cũng không ghi chép bệ hạ hiện tại còn khai chiến sao thần đề nghị là trước điều tra tình báo nếu như thật là đến từ đại hoang đại hoang chính là khí vận chi chiều không có khả năng giấu diếm ừm vậy trước tiên tìm kiếm đi khương tử ngọc hơi lộ ra mệt mỏi nói ra. hắn nghĩ nhất thống thiên hạ nhưng chỉ là đại hoang vương triều liền khiến cho hắn thấy đau đầu sinh thời hắn như thế nào nhất thống thiên hạ có lẽ này phần lý tưởng thật sự là hy vọng xa vời vào đêm khương tử ngọc đơn độc đến đây bái phòng khương trường sinh còn cầm rượu những người khác đã đi tới mặt khác đình viện bao quát khương tiền ở bên trong không người quấy giày bọn hắn khương tử ngọc độc uống một mình nhiều bát rượu mãi đến men say cấp trên mới vừa thở dài nói phụ thân Nhi tử càng ngày càng hữu tâm vô l ự c Đại cảnh tuy mạnh nhưng so với mặt khác vận chiều quá nhỏ tuổi, mong muốn hùng n u ố t toàn bộ thiên hạ quả nhiên là khó như lên trời. Khương Trường Sinh lắc lư bát rượu hỏi: trước đó không phải còn h ă n g hái à? Vì sao đột nhiên không có đấu trí? Bởi vì đại hoang khả năng xuất hiện một tôn kim thân. Tiểu tử thúi xem Khương Tử Ngọc điệu bộ này, Khương Trường Sinh liền đã hiểu. Lại tới diễn kịch đúng không? Khương Tử Ngọc mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. một tôn kim thân, kim thân đại biểu cho cái gì? ngài rõ ràng nhất, cường đại tới đâu quân đội cũng ngăn không được kim thân cảnh mạnh mẽ vũ lực. ta đại cảnh chỉ có ngài một tôn kim thân cảnh, ta cũng không thể nhường ngươi trên chiến trường giết địch đi. cái kia quá bất hiếu. khương trường sinh cười ha h ả nhìn hắn biểu diễn, khương tử ngọc bắt đầu tố khổ, nói tận những năm này lòng chua xót, quần thần, hoàng thất kỳ thật đều không hy vọng hắn chiến, hy vọng hắn dừng lại, nhưng hắn chỉ là phàm nhân, cả đời nhiều nhất không hơn trăm tái. hắn đã 57 tuổi làm sao có thể các loại hắn nhìn ra được khương tú không hùng thôn thiên hạ chí khí cũng là có một khỏa vì dân sinh suy nghĩ nhân tâm mà thái tôn tuổi nhỏ không biết kỳ tâm trí hắn cảm giác mình nếu là ngừng đại cảnh cũng sẽ triệt để dừng lại ít nhất sau này 50 năm thậm chí trong vòng trăm năm đều sẽ không lại hướng ra phía ngoài khuất trương mãi đến mặt khác vận chiều đánh tới khương trường sinh bất đắc dĩ nói được rồi được rồi ta giúp ngươi tổng được rồi nghe vậy Khương Tử Ngọc lập tức tỉnh rượu, hưng phấn hỏi phụ thân nguyện đi chiến trường. Khương Trường Sinh ném cho hắn một cái liếc mắt, nói: Ngày mai ta nhường Hoang Xuyên tiến đến gặp ngươi, ngươi để cho người ta dẫn đường, dẫn hắn đi chiến trường. Khương Tử Ngọc cao mày nói: h o à n g Xuyên tuy là thần nhân, nhưng sao có thể là kim thân đối thủ? Ta tự có biện pháp, nếu là kim thân dám hiện thân, định để hắn chết. Khương Tử Ngọc nghe xong, lựa chọn tin tưởng Khương Trường Sinh, có lẽ là cùng loại giải đậu thành binh thần kỳ võ học. Khương Tử Ngọc cảm động lại xấu hổ nói: Phụ thân lại làm phiền ngài, nhi tử thật là vô dụng. Khương Trường Sinh không nhìn nổi hắn như vậy tư thái, nói: Uống rượu đi. Hai cha con tiếp tục uống rượu, uống một canh giờ, Khương Tử Ngọc mới lung la lung lai rời đi. Cách đó không xa Bạch Y vậy lập tức đến đây nâng. Nhìn bóng lưng của hắn, Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến: Nhi à, thật tốt khai cưng khoách thổ đi. Vì phụ nhưng thật ra là thật tâm thật ý duy trì, ta hương hòa giá trị còn cần ngươi mở rộng cơ bản. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh gọi tới h o à n g Xuyên, bàn giao nhiệm vụ về sau, đưa cho hắn một cái cẩm nang, nghiêm túc nói: Không thấy kim thân, không được mở ra, bằng không liền lại biến thành một mảnh bình thường lá cây, vậy liền mất linh, hiểu chưa? h o à n g Xuyên nghe xong, lập tức khẩn trương lên, thận trọng tiếp nhận cẩm nang. Hắn nhớ tới nhiều năm trước giải đậu thành binh, không khỏi phấn khởi, nói: Sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ t h i ế p thân bảo quản, không có sơ hở nào. Khương Trường Sinh gật đầu. Hoang Xuyên lập tức nhích người. Đợi Tài Long khởi quan thật sự là n h à m chán. Cuối cùng có thể đi đại triển bản lĩnh, hắn xúc động cực kỳ. Trước khi đi, hắn còn khiêu khích nhìn Khương Tiễn liếc mắt, khoe khoang nói: Khương Tiễn, nhìn ta giết ra một phiên uy danh trở về. Ha ha ha! Khương Tiễn giận đến nghiến răng, nhưng cũng không có hướng Khương Trường Sinh xin muốn ra chiến. Mục tiêu của hắn là Kim Thân Cảnh. Cùng lắm thì chờ mấy chục năm, khi đó hắn cũng muốn nhường một phương vận chiều vì đó sợ hãi.